tổng kết một trước khi bắt đầu mua một căn nhà bạn nên tìm kiếm một khoản vay thế chấp 2. hãy nhớ rằng có khả năng mua nhà thôi là chưa đủ Về cơ bản bạn phải có khả năng chi trả cho khoản vay của mình 3. có hai dạng cố vấn cho vay cơ bản dạng đầu tiên được gọi là người cho vay trực tiếp còn được biết đến là chủ ngân hàng hoặc nhà tư vấn cho vay dạng cố vấn cho vay thứ hai là môi giới cho vay bốn 5 câu hỏi giúp bạn tìm được người cố vấn cho vay cửa khôi. Cách nhiệm làm việc của ông là bao lâu? Quá trình nhận được khoản vay ra sao? Ông sẽ đề nghị những hình thức nào? Ông chuyên về dạng khách hàng hay gói sản phẩm nào? Liệu tôi có thể tin tưởng một dịch vụ tốt cả trước và sau khi nhận được khoản vay thế chấp không? Action! Các bước trở thành triệu phú bất động sản tự thân. Hãy nhớ lại những công việc mà chúng tôi đã đưa ra trong chương này đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ để tìm cho mình một cố vấn vay thế chấp đáng tin cậy và chuẩn bị sẵn sàng để mua một căn nhà. Một, xem xét liệu bạn có quen biết ai có thể giới thiệu cho bạn một giám đốc ngân hàng hoặc nhà môi giới cho vay thế chấp mà họ đã từng cùng hợp tác hay không. 2. kiểm tra các quảng cáo trình báo về cố vấn vay thế chấp, tìm người phù hợp với bạn và hẹn gặp họ. Làm tương tự như thế với các ngân hàng. 3. dựa trên nghiên cứu của bản thân và các cuộc gặp gỡ với ít nhất một giám đốc ngân hàng và một nhà môi giới cho vay chọn một người phù hợp để cộng tác 4. truy cập về kết chapter 4 để nghe phần bổ sung miễn phí cho chương này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 Là cái nào phù hợp nhất với bạn. đừng lo lắng nếu bạn không biết câu trả lời cho câu hỏi đó thế nào. ngay sau khi đọc được chương này, bạn sẽ trả lời được ngay thôi. nói chính xác thì vay thế chấp là gì? rất đơn giản, đó là gói vay bạn nhận được thường là từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, nhưng đôi khi lại là từ người bán. nhờ vào đó, bạn có thể mua nhà hoặc chi trả cho một phần của bất động sản khác. yếu tố phân biệt giữa gói vay thế chấp và gói vay thông thường chính là tài sản bạn đem ra để đảm bảo cho khả năng hoàn trả của mình là bất động sản bạn sử dụng tiền vay để mua. Ví dụ như bạn quyết định mua một căn nhà với giá 200.000 đô la, nhưng số tiền mặt mà bạn có chỉ có thể chia trả 20% giá mua, tức là 40.000 đô la. Điều đó có nghĩa là bạn cần vay 160.000 đô la để hoàn tất vụ mua bán. Số tiền 160.000 đô la này chính là khoản vay thế chất của bạn. Bạn trả cho người bán 40.000 đô la tiền mặt, người cho bạn vay trả thêm 160.000 đô la, và bạn nhận được quyền sở hữu hợp pháp đối với căn nhà đó chỉ với một lần thanh toán. Nếu bạn không trả xong nợ như đã hứa, người cho vay có thể tịch thu nhà phải đuổi bạn khỏi đó, rồi lấy lại tiền của mình bằng cách nhờ tránh án bán đấu giá thứ tuần nhưng này lại không còn, là tài sản của bạn. Giả sử bạn trả nợ đúng hạn, bạn sẽ thu về vốn sở hữu trên căn nhà của mình. Vốn sở hữu về cơ bản tương ứng với số tiền bạn đã trả để mua căn nhà, bạn tính toán con số này bằng cách lấy mức giá sàn của căn nhà trên thị trường, trừ đến số tiền mà bạn đã vay để mua nó. Quay lại ví dụ tôi đã đưa ra ở trên, nếu bạn vay 160.000 đô la cho một căn nhà trị giá 200.000 đô la, bạn sẽ có 40 nhìn đô la vốn sở hữu. Thầy nói dễ hiểu, đó chính là số tiền bạn đã thanh toán mà tiền mặt trước khi vay. Thực tế có hai cách để xây dựng vốn sở hữu, một là trả hết nợ vay, cơ hai là đợi cho đến khi nhà của bạn tăng giá. Quy trình qua bước để được cấp vốn mua nhà. Cơ chế hoạt động của một gói tài thế chấp Một gói vay thế chấp có 3 phần cơ bản Quy mô của gói vay Số tiền mà bạn vay Kỳ hạn vay Sau bao lâu thì bạn phải hoàn trả đầy đủ Và chi phí của gói vay Số tiền lãi mà người cho vay tính phí bạn Hầu hết các gói vay thế chấp Đều có kỳ hạn 15 hoặc 30 năm Tuy bạn lựa chọn và mức lãi suất phụ thuộc vào tình trạng hiện tại của nền kinh tế quốc dân cũng như tình trạng tài chính, hồ sơ tín dụng của bạn và liệu rằng bạn có dự định đứng tên căn nhà khi mua hay không. khi bạn nộp hồ sơ đăng ký về thế chấp, người mua giới hoặc giám đốc ngân hàng sẽ lên thời gian biểu thanh toán, được gọi là lịch khấu hao amortization schedule. Công kết với bạn thông tin các khoản mà bạn cần thanh toán hàng tháng sẽ được trừ vào số tiền nợ như thế nào, ngoài trừ các gói vay chi trả lãi, Rồi sẽ giải thích sau, một phần của khoản thanh toán sẽ được trả cho lãi suất tính trên số tiền bạn vay, trong khi phần còn lại sẽ được trừ vào số tiền bạn thực sự vay, hay thuật ngữ ngân hàng gọi là nợ gốc. Nói chung, trong những năm đầu của gói vay, phần lãi suất mà bạn phải trả hàng tháng thường lớn hơn nhiều so với nợ gốc, nhưng qua thời gian và số tiền gốc bạn nợ bắt đầu giảm tỷ lệ này sẽ thay đổi và số tiền trừ vào nợ gốc sẽ nhiều hơn cho đến khi cuối cùng hầu như toàn bộ đều được dùng để trả nợ gốc và ít lãi hơn. không phải nắm rõ điều này, vì khi nói đến việc mua nhà, trái ngược với nhà cho thuê, là xuất cũ khoản thanh toán từ được khấu trừ thuế, còn nợ gốc thì không. một lý do khác khiến bạn cần chú ý đến lịch khấu hao là như chúng ta sẽ chia sẻ trong chương trình, bạn có thể tiết kiệm một số tiền lớn bằng cách trả tiền vay trước hạn. Tuy nhiên, một số gói vay có những giới hạn về định mức thanh toán bao gồm hình phạt trả trước gói penalty đến phí bạn thêm nếu bạn muốn trả hết nợ sớm. Theo quy định, bạn nên cố gắng tránh dứt gói vay có các điều khoản kiểu này trừ khi chúng đi kèm với một vài lợi ích mà bạn đang tìm kiếm, những gói vay nào có sẵn và gói vay nào phù hợp nhất với bạn. Đây là thời điểm mà cuộc hành trình bắt đầu trở nên phóng khích hơn và có thể sẽ thêm chút lo ngại việc tìm một gói vay có thể khiến bạn phấn khích vì trong những năm gần đây, ngành công nghiệp cho vay thế chấp có sự xuất hiện của hàng loạt gói vay mới hỗ trợ người đi vay không chỉ mua được một ngôi nhà mà còn có thể mua nhiều căn hơn vì họ vay được nhiều tiền hơn. Lợi thế này đôi khi trở thành lý do đáng lo ngại. Có rất nhiều gói vay cũng như hình thức trợ vốn khiến bạn rối trí. Nếu bất cẩn chọn sai gói vay, bạn có thể sẽ gặp tổn thất. Tin tốc ở đây là mặc dù tồn tại rất nhiều lựa chọn, nhưng cũng có một vài yếu tố giúp Bạn xác định được gói vay nào phù hợp với mình? Bạn cần đảm trách nhờ rủi ro hay là vẫn dè dặt khi lựa chọn? Bạn dự kiến làm chủ căn nhà định mua trong bao lâu? Nguồn thu nhập của bạn ổn định hay thất thường? Bạn kỳ vọng thu nhập của mình tăng lên đáng kể hay sự nghiệp rộng mở hơn? Bạn có tiền mặt để đặt cọc hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xem xét các gói vay thế chất cơ bản nhất, sau đó chuyển sang các sản phẩm mới mẻ và thú vị hơn. Tất cả đều nhằm giúp bạn tìm chọn gói vay phù hợp. Bạn đã sẵn sàng chưa? Giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Các gói vay có lãi suất cố định là sản phẩm cho vay thế chất cơ bản nhất. Hầu hết chúng đều có kỳ hạn là 15 năm hoặc 30 năm, nhưng kỳ hạn 30 năm ở thời điểm hiện tại là phổ biến nhất. Nguyên nhân là vì để trả hết nợ trong nửa kỳ hạn. Các khoản thanh toán hàng tháng cho các gói vay kỳ hạn 15 năm cao hơn khoảng 35-40% so với các khoản vay kỳ hạn 30 năm. Đa điểm để xác định gói vay lãi suất cố định là lãi suất của nó được cố định theo kỳ hạn của gói vay. Vì vậy, không quan trọng bạn đăng ký thời hạn bao lâu, 15 năm, 30 năm hoặc bất kỳ kỳ hạn nào khác. Ngân hàng đảm bảo rằng lãi suất của bạn và cùng với đó mức thanh toán hàng tháng của bạn sẽ không thay đổi khi lãi suất thấp. Cố định lãi suất trong 15 hoặc 30 năm sẽ là việc làm thực sự sáng suốt. Đặc biệt, nếu bạn nghĩ mình sẽ sống tại căn nhà đó hơn 5 năm, đó chắc chắn là cách giải quyết thận trọng. Bạn không cần phải lo lắng đến mất ngủ, liệu không biết tiền lại tháng này của mình có tăng hay không. Không thể, bởi vì nó đã được cố định, các gói vay có lãi suất cố định, thường là những gói vay hấp dẫn bạn khi không kỳ vọng thu nhập của mình sẽ tăng cao trong tương lai. Khi bạn đã đến độ tuổi sắp nghỉ hưu, thay vì bạn hoặc vợ chồng của bạn đang dự định nghỉ việc, dưới đây là một số biểu đồ biểu thị, mức lãi suất cho vay trong hơn 35 năm năm qua, bạn có thể thấy giai đoạn 2000 đến 2005 có lãi suất thấp nhất trong 40 năm đổ lại đây. Khi tôi viết cuốn sách này, tôi mua hè năm 2005, lãi suất trung bình trong vòng 30 năm qua dao động trong khoảng 4,75%. Tự nhiên tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tuyệt vời để chốt mức lãi suất dài hạn. Nhưng ai mà biết được mức lãi suất đang ở mức nào khi bạn đang đọc cái này? Hãy nhìn vào biểu đồ sau, nó sẽ khái quát viễn cảnh quá khứ khi nhìn vào tỷ giá hiện hành. Nếu bạn lãi suất đạt được 7,5%, đối với các gói vay lãi suất định kỳ hạn 30 năm, nhiều người có thể nói với bạn rằng chúng quá cao để lựa chọn lãi suất cố định. Nhưng thực tế, nếu bạn nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ, 7,5% là mức lãi suất rất thấp và nếu lãi suất còn giảm đáng kể trong tương lai, gần như chắc chắn bạn luôn có thể xin tái cấp vốn tái cấp vốn đôi khi khiến bạn mất một chút phí, nhưng nếu bạn nhận được mức lãi suất tốt hơn, tái cấp vốn rất phù hợp trong kỳ hạn của gói vay. Liệu gói vay lãi suất cố định có phù hợp với bạn không? Hãy cần nhớ từng kiểu về kỳ hạn 30 năm và 15 năm một cách riêng lẻ. Lãi suất cố định 30 năm lợi cố định lãi suất của bạn. Như vậy bạn sẽ được bảo vệ nếu là xuất tăng, các khoản thanh toán giống nhau mỗi tháng, dễ dàng theo dõi, giám sát và thực hiện tự động. Hai, bạn bị mất một mức lãi suất trong 30 năm. có nghĩa là nếu là xuất giảm, bạn sẽ bỏ lỡ các khoản tiết kiệm trừ khi bạn được tái cấp vốn. Tóm lại, nếu bạn là người thận trọng, muốn bản thân được yên tâm và đang có kế hoạch sống tại căn nhà mới mua trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là 7 đến 10 năm, một gói vay cố định lãi suất trong vòng 30 năm sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất lãi suất cố định 15 năm lợi, lãi suất của gói vay kỳ hạn 15 năm thấp hơn kỳ hạn 30 năm, bạn hoàn trả tiền vay mua nhà và không còn nợ nần gì trong vòng 15 năm tương tự để theo dõi, giám sát và tự động hóa hại chiết khoản thanh toán hàng tháng cao hơn so với gói vay 30 năm. Tóm lại, nếu bạn thực sự là một người biết tiết kiệm và có kế hoạch sống tại nhà mình, mua lâu hơn 10 năm, đây chính là gói vay dành cho bạn. Bạn có thể cố định một tỷ lệ và sạch nợ trong vòng 15 năm. Các gói vay có thể điều chỉnh lãi suất, thường được gọi là ARM. Diễn hình là các gói vay kỳ hạn 30 năm, có lãi suất cố định trong một khoảng thời gian ít hơn toàn bộ kỳ hạn, loại phổ biến nhất. Là các loại được gọi là m5-1 có nghĩa là loại suất dành cho các bạn bắt đầu chỉ được cố định trong 5 năm đầu tiên sau đó nó sẽ được điều chỉnh mỗi năm một lần đây là ý nghĩa của con số 1 dựa trên sự chuyển dịch của một chỉ số kinh tế quan trọng chẳng hạn như ngân sáchò bạc hoặc chỉ số chi phí cho các ngân sách được xác định trong hợp đồng vay loại hình phổ biến tương tự m 7-1 và 10/1 trong đó là suất cố định trong khoảng thời gian đầu lần lượt là 7 và Năm. ngoài ra còn có AOM ngắn hạn với mức lãi suất cố định trong thời gian ngắn như một tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc 3 năm lý do khiến nhiều người lựa chọn AOM lợi thế của AOM là chúng thường tính lãi suất thấp hơn các gói vay có lãi suất cố định tương đương ít nhất là trong giai đoạn đầu tiên bất lợi xảy đến khi giai đoạn đầu kết thúc tất cả các thỏa thuận đạt được trước kia đều không còn nữa nếu lãi suất tăng Tiền lãi hàng tháng của bạn sẽ tăng lên theo cùng với lãi suất và nếu chúng tiếp tục tăng, tiền lãi của bạn cũng vậy. Mặt khác, nếu mức lãi suất giảm, tiền lãi của bạn sẽ giảm. AOM đã trợ giúp các chủ nhà rất nhiều trong thời gian 2000 trong giai đoạn 2000 đến 2005 khi mức lãi suất giảm và giữ lại trong thời gian này. Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi giữa năm 2004 và giữa năm 2005. Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã nâng mức lãi suất quỹ liên bang lên gấp 12 lần. Và bây giờ, lãi suất của khách hậu hết, ARM đều bắt đầu tăng lên, không có gì là đảm bảo mãi mãi. Vì vậy, nếu bạn ghét sự không chắc chắn, hoặc nếu bạn không trông mong kiếm được nhiều tiền hơn để trả giấc gói vay, IOM không phải là lựa chọn tốt lành cho bạn, hãy chắc chắn về hạng mức vay của mình. Việc thay đổi các gói vay có thể điều chỉnh lãi suất, tưởng như rất phức tạp, nhưng quá trình này thực tế khá đơn giản. Nếu bạn biết phải làm những gì, nếu bạn đã có IOM, hợp đồng vay sẽ bao gồm những điều khoản đại loại như lãi suất của bạn sẽ là 5% trong 5 năm, sau đó sẽ được điều chỉnh thành 2,5% so với chỉ số ngân hàng, so với chỉ số ngân quỹ hoặc bất kỳ chỉ số cụ thể nào mà gói vay của bạn sử dụng. Con số 2,5% này chính là lợi nhuận Giả sử chỉ số lãi suất 5% trong năm năm đầu tiên của bạn tăng lên, còn với hạn mức 2,5% vào, thì lãi suất vay của bạn biến thành 75%, tăng 50% sau nhiều năm lãi suất duy trì ở mức thấp. Điều này có thể khó tin, nhưng tôi có niềm tin rằng, giống như việc lãi suất giảm xuống, chúng cũng sẽ tăng trở lại. Khi tìm mua, các gói vay có thể điều chỉnh lãi suất có 3 điểm cần cân nhắc. So sánh hạn mức, lãi suất ban đầu và thời gian của kỳ hạn cố định, trước khi bạn đưa ra bất kỳ một quyết định nào, Một gói vay có thể điều chỉnh lãi suất phù hợp với bạn chức hãy xem xét riêng lẻ lẽ từng trường hợp I em ngắn hạn và trung hạn. cảnh báo mối nguy hiểm đến từ I giữa sự bụng nổ của các gói vay thế chấp mối quan tâm lớn nhất của tôi là có quá nhiều người đang lựa chọn những gói vay em ngắn hạn với lãi suất ban đầu rất thấp để mua được căn nhà đắt tiền hơn khả năng chi trả của mình nếu lãi suất tăng lên nhiều người trong số những người này có thể bị đuổi khỏi nhà bởi các khoản thanh toán thế chấp tăng chóng mặt bạn dưới đây cho thấy điều gì đã xảy ra nếu bạn chọn gói vay ARM trong môi trường có lãi suất đang tăng. ARM ngắn hạn, 3 năm hoặc ít hơn 3 năm, bạn nhận được một khoản chữ lãi suất trong thời gian đầu. Vì vậy, lúc đầu, tiền lãi hàng tháng đối với gói vay này sẽ ít hơn rất nhiều so với còn lớn các gói vay khác. Hại Nếu lãi suất tăng nhanh, bạn có thể gặp khó khăn khi chia trả các khoản thanh toán. Tóm lại, nếu lãi suất ở mức thấp, AOM ngắn hạn sẽ phù hợp đối với những người mua nhà muốn tiền lãi hàng tháng càng thấp càng tốt, có thể xử lý rủi ro và không mong đợi sống tại trong nhà đó lâu dài. Nhưng đây không phải là một ý kiến hay nếu bạn kỳ vọng thu nhập của mình tăng cùng đà tăng của lãi suất AOMS trung hạn. 5 trên 1,7 trên 1 hoặc 10 trên 1, lãi suất tương đối thấp. Mức lãi suất của bạn chỉ được cố định trong một khoảng thời gian giới hạn, sau đó nếu lãi suất tăng, Khoản thanh toán nợ thế chấp hàng tháng của bạn cũng sẽ tăng. Tóm lại, AOM trung hàng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời đối với người mua nhà đang tìm kiếm các khoản thanh toán tiền lãi hàng tháng thấp hơn ta không có kế hoạch giữ tài sản quá lâu hoặc hy vọng giá chỉ tăng trong một khoảng thời gian rồi cuối cùng giảm xuống. Các gói vay không cần đặt cọc và thế chấp phụ thêm. Các bạn còn nhớ trong phần giới thiệu, tôi có chia sẻ câu chuyện của Carl Frank việc cô ấy mua một bất động sản sau khi đọc một cuốn sách về bất động sản không. Sau đó, chúng tôi đã có một buổi thảo luận về việc liệu có nên mua một căn nhà theo phương pháp không cần đặt cọc như quảng cáo giới thiệu không. Tôi đã yêu cầu khám phòng bỏ phiếu và thấy rằng, trong 100 người, chỉ có 2 người thực sự làm được điều đó. Vâng! Đó là gần 10 năm trước. Nếu tôi làm như thế ở hiện tại, kết quả sẽ khác ngay. Bởi ngày nay, rất nhiều ngân hàng quốc gia và các tổ chức cho vay uy tín đã đưa ra các vay thế chấp nhà không cần đặt cọc, vô cùng đơn giản, và hàng nghìn người mua nhà đã đăng ký. Thật vậy, theo Hiệp hội chuyên viên môi giới bất động sản quốc gia giữa năm 2005 và năm 2006, trung bình, cứ 3 người mua nhà thì có 1 người mua nhà bằng có vay không cần đặt cọc. Hơn nữa, gần một nửa số người mua nhà lần đầu đều không phải đặt cọc. Vì vậy, nếu bạn muốn mua nhà sớm hơn và không có nhiều tiền tiết kiệm để đặt cọc, bạn nên đến chi nhánh địa phương của một ngân hàng quốc gia hoặc một công ty thế chất và hỏi xem liệu họ có bất kỳ chương trình cho vay nào không cần đặt cọc cho người mới mua nhà lần đầu không. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng họ có đủ các loại gói vay kiểu này và bạn đáp ứng đủ điều kiện của chúng, hiểu rõ mối diện họa tiền ẩn của gói vay không cần đặt cọc. Chuyện tôi tại nào có thể xảy ra khi bạn vay toàn bộ số tiền để mua nhà? Câu trả lời hết sức đơn giản. Nếu giá trị bất động sản giảm, ta bạn không có vốn sở hữu trong căn nhà của mình, bạn sẽ nhận ra bản thân đang nợ nhiều hơn giá trị thực của căn nhà. Nếu bị buộc phải bán nhà trong những trường hợp này, số tiền bán được sẽ không đủ để bạn trang trải các khoản nợ ở ngân hàng. Đây thường được gọi là tình thế đảo ngược khi nắm giữ bất động sản. Bạn sẽ ngược nhiên khi biết nguy cơ chuyện này xảy ra cao như thế nào, lúc mọi thứ đi lệch hướng. Tính từ đầu cho đến chương này, tôi đã đưa ra nhiều ví dụ về cách mà đòn bẫy, thứ bạn nhận được khi vay tiền để mua nhà, có thể giúp bạn làm giàu, một số thị trường bất động sản đang nóng lên. Bây giờ, hãy để tôi chỉ cho bạn điều ngược lại, nó cũng có khả năng khiến bạn trở nên nhiều túng trong một thị trường rớt giá. Giả sử bạn mua một căn nhà với giá 300.000 đô la, ngân hàng cho bạn vay toàn bộ số tiền mua, tất cả 300.000 đô la. Vì vậy, bạn không phải đặt cập một đồng nào. Mọi thứ hiện ra thật tốt đẹp, bạn cảm thấy thoải mái khi trả các khoản thanh toán cho khoản vay của mình. Gia đình bạn rất yêu căn nhà, bạn dự đình sống ở đó ít nhất 10 năm, cuộc sống thật tuyệt vời. Nhưng rồi vào một ngày, bạn đi làm và phát hiện công ty đã bị một đối thủ cạnh tranh mua lại. Một tuần nữa bạn sẽ bị cho thôi việc, không còn khả năng thanh toán các gói vay, bạn buộc phải bán nhà của mình. Thật không may, thị trường đã hạ nhiệt, bạn cố gắng bán nhà với giá 300.000 đô la, số tiền mà bạn đã mua nó và nợ ngân hàng nhưng không ai chịu nói ngày Sau ba tháng, bạn hạ giá xuống còn 275.000 đô la. Ta cuối cùng căn nhà được bán với giá 260.000 đô la. Sau khi trả 6% tiền hoa hồng cho những người môi giới bất động sản, bạn thu về 244.400 đô la. Còn thiếu 56.000 đô la so với số tiền bạn cần để trả lại cho ngân hàng. Bạn không có 56.000 đô la. Vậy, giờ phải làm sao? Đây là lúc bạn nhận ra bản thân chuẩn bị phải đối mặt với việc phá sản. Cái bản này tôi tệ đến mức tưởng chừng như khó tin, nhưng giải thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra nếu bất động sản rớt giá 15%. Trong 6 tháng đầu năm 2005, giá bất động sản trên toàn quốc đã tăng 15%. Vậy, thường nghĩ xem chúng có thể hạ giá 15% trong 6 tháng không? nghĩ kỹ đi. Tôi không nói điều này để hù dọa khi bạn mua nhà mà không có tiền tích lũy trước. Đối với nhiều độc giả của cuốn sách này, khả năng có được gói vay không cần đặt cọc có thể chỉ là sự khác biệt giữa việc có thể mua nhà ngay bây giờ với việc tiếp tục ném tiền đi thuê nhà trong nhiều năm tới. Tôi tin việc tiết kiệm chi tiêu để khỏi mất tiền thuê nhà rất đáng để thực hiện, nhưng bạn cần tìm hiểu rõ ràng những rủi ro tài gói vai này thật sự có nhiều rủi ro, vì vậy nếu bạn có kế hoạch mua nhà mà không cần đặt cập hãy cân nhắc lập kế hoạch dự phòng. Nếu đột nhiên bị mất việc và cắt đứt nguồn thu nhập, bạn liệu có khả năng trả nợ cho đến ổn định lại cuộc sống hay không? Liệu bạn có bị buộc phải bán nhà gấp hay có điều tồi tệ nào khác xảy ra không? Trừ khi bạn có một bản kế hoạch đảm bảo như có thể vay tiền từ gia đình hoặc có tài sản thanh lý trong trường hợp khẩn cấp hoặc đàm phán lại kế hoạch thanh toán với công ty cho vay của mình. Còn không, việc lựa chọn gói vay không cần đặt cọc là sự lựa chọn quá rủi ro đối với bạn. Lựa chọn bổ trợ Có một gói vay khác nằm giữa mức độ rủi ro của các gói vay không cần đặt cọc và chi phí thanh toán của gói vay tiêu chuẩn với yêu cầu đặt cọc 20%. Nó thuộc được gọi là gói vay đặt cọc mức thấp. Gói vay này đang ngày càng trở nên phổ biến thậm chí là phổ biến nhất trong các gói vay 80 trên 10 trên 10 và 80 trên 15 trên 5 hoặc những gói vay bổ trợ quen thuộc hơn. Gói vay 80 trên 10 trên 10 cho phép bạn mua một căn nhà với số tiền đặt cọc chỉ khoảng 10% giá mua. Bạn nhận được một gói vay thông thường bao gồm khoản tiền tương đương 80% giá mua và phần bổ sung cùng nằm trong gói vay đó chính là gói vay thứ hai, second mortgage, hoặc gói vay vốn sở hữu căn nhà, home equity loan, thường được biết đến như một bức sàn giống như mức tín dụng, bao gồm 10% còn lại tương tự với gói vay 80 nuôi trên 15% năm, trừ việc định mức vay vốn sở hữu căn nhà lên đến 15% tổng tiền mua nhà, tiền đặt cọc giảm chỉ còn 5%, trong khi gói vay thứ hai có thể điều chỉnh hoặc cố định Các mức vải vốn sở hữu nhà hầu như luôn có lãi suất điều chỉnh được, chúng tăng lên và giảm xuống theo lãi suất cơ bản. Vì vậy, ngay cả khi gói tay nền tảng của bạn có lãi suất cố định, tổng số tiền thanh toán hàng tháng của bạn vẫn có thể thay đổi hãy chắc chắn rằng bạn đã hỏi cố vấn của mình xem liệu gói vay của bạn có phải là loại gói vay này hay không. và vì vốn sở hữu đại diện cho một tỷ lệ phần trăm tương đối nhỏ trong tổng số tiền phải trả của bạn, nên số tiền trên lệch hàng tháng có thể không lớn lắm. cuộc đối bác giữa gói vay không cần đặt cọc và gói vay có mức đặt cọc thấp bảo hiểm thế chấp cá nhân tiêm mức độ rủi ro khi cho người đặt cọc ít vay tiền cao hơn. do đó người cho vay thường yêu cầu người mua nhà vay hơn 80% phần trăm chi phí mua nhà mua bảo hiểm thế chấp cá nhân private Mortis Insurance hay còn gọi là PMI PMI chi trả mọi khoản tổn thất mà người cho vay có thể phải chịu trong trường hợp người vay không trả được nợ và chi phí cho nó cũng không hề rẻ. Tuy thuộc vào số tiền của gói vay và tiền đặt cọc như thế nào chi phí bảo hiểm có thể dao động từ vài chục đến vài trăm đô la một tháng chi phí bảo hiểm sẽ thường được cộng vào khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của bạn cho đến năm tính thuế 2007 phí bảo hiểm PMI cho các hộ đủ điều kiện sẽ được khấu trừ thuế lợi ích đầy đủ được gia hạn đối với những người mua hoặc tái thu vốn một căn nhà trong năm 2007, với tổng thu nhập được điều chỉnh trên dưới 100.000 đô la. Những người kiếm được đến 109.000 đô la sẽ đủ điều kiện để được giảm trừ. May mắn thay, may mắn thay, có một số cách để tránh giảm phải mua PMI, ngay cả khi bạn có gói vay với mức đặt cọc thấp. Ba cách để tránh gặp yêu cầu mua PMI. Một, mua nhà bằng gói vay bộ trợ như các gói vay 80 trên 10 trên 10 hoặc 80 trên 15 trên 5. Một số người cho vay sẽ cân nhất tỷ lệ vốn sở hữu của gói vay là 10% hoặc 15% tương đương với một gói vay phải đặt cọc tiền mặt, cho nên điều này cho phép bạn tránh yêu cầu phải mua PMI hai, đặt cọc đủ cho gói vay để nhận được mức lãi suất vay về sinh lời dưới mức 80%, phần trăm, chỉ là số tiền vay của bạn thấp hơn 80% phần trăm giá trị thẩm định của căn nhà. Thông thường, việc này có thể mất nhiều năm, nhưng có thể đẩy nhanh quá trình nhờ việc thanh toán thêm. Và mặc dù trả thêm tiền, đôi khi khiến bạn không vui vẻ gì, nhưng đắn đá với thời gian chờ đợi của bạn. ba Theo dõi chặt chẽ giá trị thị trường của căn nhà khi giá nhà tăng vượt mức số tiền bạn đã trả cho nó, là suất vay để xin lời của bạn sẽ giảm. Ví dụ, nếu bạn mua căn nhà trị giá 100.000 đô la bằng cách đặt cọc 10.000 đô la tiền mặt và nhận gói vay 90.000 đô la, lãi suất cho vay xin lời ban đầu của bạn sẽ là 90% và bạn phải mua thêm PMI. Nhưng giả sử giá nhà của bạn tăng lên 120.000 đô la. Bây giờ, gói vay 90.000 đô la của bạn sẽ tương đương 75% giá trị căn nhà, và bạn sẽ không còn cần thanh toán chi phí PMI nữa. Vì vậy, hãy giữ các hóa đơn có thông tin về giá trị của căn nhà ngay khi bạn nghĩ rằng giá nhà đã tăng đủ cao ta định giá lại căn nhà. Nếu đã tính toán chính xác, bạn có thể yêu cầu miễn gói bảo hiểm này. Tất nhiên nếu sau đó giá nhà giảm và bạn không thể thanh toán đủ tiền gốc, người cho vay của bạn có thể yêu cầu bạn mua lại PMI. gói vay không cần đặt cọc hay gói vay hỗ trợ đều có phù hợp với bạn. lợi, bạn có thể mua nhà không cần phải tiết kiệm hay cắt giảm chi tiêu một đống tiền. hại, bạn bắt đầu với rất ít tiền và nếu có chỉ là muốn sở hữu. nếu giá nhà giảm, bạn sẽ nợ nhiều tiền hơn giá nhà của bạn. Bạn cũng có thể bị yêu cầu buộc phải mua bảo hiểm trong gói vay cá nhân. Tóm lại, đây là một phương án thay thế tuyệt vời nếu bạn quá chán nạn với việc thuê nhà và thiếu một các khoản thiết kiệm thiết yếu. Nhưng chỉ nên lựa chọn gói vay này khi bạn có thu nhập ổn định cũng như công việc được đảm bảo, gói vay thì trả lãi. Để cố gắng tốt bệnh việc mưu bán bằng cách giữ cho các khoản thanh toán ngày tháng càng thấp càng tốt, ngày càng có nhiều người cho vay cung cấp kế khở vay cho phép bạn trị trả tiền lãi. khác với kế khởi vay thông thường, bạn phải trả, trả tiền lãi, cùng với một phần tiền gốc. Các kế hoạch thanh toán trị trả tiền lãi trong vòng 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí là 15 năm đầu tiên của nỗi vay có thể áp dụng cho mọi nỗi vay, bao gồm tất cả các loại mà tôi đã mô tả cho đến thời điểm này trong năm 2004 hơn 30% các gói vay đều chỉ trả tiền lãi lý do chính khiến phương pháp này trở nên phổ biến là nó cho phép mọi người mua một căn nhà đất đỏ thử nằm ngoài khả năng của họ vì các khoản thanh toán hàng tháng của gói vay này thấp hơn gói vay tiêu chuẩn ví dụ giả sử bạn cần vay 300.000 đô la để mua căn nhà mà bạn muốn với gói vay tiêu chuẩn kỳ hạn 30 năm có lãi suất cố định là 6%, khoản thanh toán hàng tháng của bạn chỉ khoảng 1.800 đô la, nhưng với một gói vay chỉ trả lãi, chi phí trong thời gian đầu chị trả lãi sẽ chỉ là 1.500 đô la một tháng, giảm chi phí gói vay của mình. Theo cách này chắc chắn là nhìn rất hấp dẫn. Ta cũng rất ý nghĩa nếu bạn không có kế hoạch làm chủ căn nhà quá lâu, ta tự tin rằng giá của nó sẽ tăng. Điều này cũng thích hợp trong trường hợp bạn tin rằng mình có thể có mức lợi tức tốt hơn bằng cách đầu tư số tiền bạn nên tiết kiệm vào thị trường chứng khoán hoặc một số loại đầu tư khác. Từ một tuy nhiên rất lớn, có một số hạn chế quan trọng đối với các gói vay chị trả lãi. Hạn chế đầu tiên, nếu bạn giữ căn nhà và bạn có gói vay chị trả lãi, lâu hơn kỳ hạn chỉ trả lãi, bạn có thể nhận ra bản thân không thoải mái khi phải trả một số tiền lớn này mỗi tháng. Lý do là vì một khi bạn bắt đầu trả nợ gốc cho gói vay chỉ trả lãi, bạn phải trả nó với số tiền cao hơn bình thường để có thể thanh toán sạch nợ đúng hạn. Một hạn chế khác đó là gói vay chỉ trả tiền lãi có thể nhiều thật lý tưởng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn không trả khoản nào vào tiền nợ gốc, tức là bạn không tích góp được bất kỳ vốn sở hữu nào. Giả sử bạn mua một căn nhà với giá 300.000 đô la và bạn chọn gói vay tương đương tổng số tiền mua nhà, không cần đặt cộng và lãi suất 6%. Vâng, có một gói vay kiểu này, suốt 10 năm bạn sẽ trả cho người vay khoảng 180.000 đô la tiền lãi, nhưng khi kỳ hạn kết thúc, bạn sẽ vẫn nợ anh ta 300.000 đô la. Bây giờ, nếu giá nhà của bạn đã tăng đến 600.000 đô la trong những năm qua, vấn đề này có thể không khiến bạn bận tâm, nhưng nếu giá nhà không tăng, tệ hơn là giảm xuống, bạn sẽ thực sự gặp vấn đề. Điều gói vay chị trả lại có phù hợp với bạn không? Lợi, trong thời gian chị trả lại ban đầu, các khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ thấp hơn mức của gói vay tiêu chuẩn rất nhiều. Trong một thị trường đang tăng trưởng, đây là phương án tuyệt vời để tối đa hóa đồng bại của bạn. Hai, Bạn không thể tích góp của cải trừ khi căn nhà của bạn được định giá cao, và bạn có thể phải đối mặt với cuốn sốc về giá. khi thời kỳ chị trở lại kết thúc. Tóm lại, các khoản vay chỉ trả lãi, sẽ có loại nếu bạn có kế hoạch sở hữu căn nhà trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, ví dụ ít hơn 5 năm, và sử dụng tốt cho số tiền bạn tiết kiệm được. Nếu chọn gói vay này đơn thuần chỉ để mua một căn nhà lớn hơn, thử vụ qua khả năng chi trả của bạn, thì đây thực sự là một lựa chọn tồi. Các gói vay có nhiều lựa chọn là các ARM, ngắn hạn cho phép bạn quyết định mỗi tháng, loại thanh toán thái chấp bạn muốn thực hiện trong giai đoạn đầu tiên của gói vay. Tùy thuộc vào linh cảm hoặc tình trạng tài khoản ngân hàng, bạn có thể thanh toán như khi bạn đã có gói vay AOM. Truyền thống với kỳ hạn 30 năm, bạn có thể thực hiện thanh toán chỉ trả lãi hoặc dựa vào hình thức tùy chọn lãi xuất khoản lãi Gói vay mà bạn chỉ trả tiền lãi hàng tháng, không bao gồm tiền gốc và thậm chí không phải trả tất cả số tiền lãi bạn nợ. Số tiền lãi chưa thanh toán hoặc trả chậm sẽ được tính vào hóa đơn của bạn tức là được thêm vào tổng số tiền bạn nợ, thành là phương thức thanh toán trong góa vay có nhiều lựa chọn có thể rất hữu ích nếu thu nhập của bạn không ổn định. Vì nó cho phép bạn các giảm số tiền thanh toán hàng tháng xuống thấp hơn so với các tháng trước và sau đó có thể tăng thêm vào những tháng sau. Mối nguy hiểm, nằm ở chính việc cố gắng duy trì lựa chọn giải pháp trả lãi chậm đó với mức thanh toán hàng tháng cực thấp. Đôi khi chỉ bằng nửa số tiền thanh toán tiêu chuẩn, hình thức này được gọi là khẩu hao âm. Cứ kiên trì thực hiện điều này, và rồi bạn sẽ có được khoản nợ lớn hơn rất nhiều so với số tiền bạn đã vay. Nếu nhạc của bạn lên giá, bạn không cần bận tâm về điều này. Trên thực tế, bạn thậm chí còn cảm thấy điều này thật tuyệt, vì bản thân đã xoay sở đã tích lũy được rất nhiều vốn sở hữu trong khi chỉ phải trả rất ít tiền. Mặt khác, nếu căn nhạc của bạn không được định giá cao hoặc tệ hại hơn, nó hạ giá nhiều khả năng là muốn sở hữu trên căn nhà của bạn sẽ lập ngược tình thế kết quả là bạn sẽ nợ nhiều hơn so với giá trị thực của căn nhà bất kể kỳ hạn thanh toán là bao lâu nó thực sự là một biển cảnh khá thảm khốc trong số tất cả các gói vay gói có nhiều lựa chọn có lẽ là phức tạp nhất vì tính linh hoạt trên nó ngày càng trở nên phổ biến hơn rất nhiều người đang sử dụng gói vay này để mua bất động sản đầu tư vì các khoản thanh toán hàng tháng thấp dễ dàng tạo ra dòng tiền tích cực Suy nghĩ của tôi là, dù các gói vai có nhiều lựa chọn này là một đề xuất vô cùng hấp dẫn đối với một người mua nhà, nhưng lại có một chủ nhân bạn cần phải hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân. Hãy cẩn thận xem xét các rủi ro liên quan đến gói vay này cùng với cố vấn cho vay của bạn. Yêu cầu người cố vấn cho bạn biết những rủi ro nào có thể xảy ra nếu bạn trả các khoản thanh toán tối thiểu cho gói vay này. Ví dụ... Trong vòng 3 năm, và sau đó lãi suất tăng thêm 1% hoặc 2%, rồi suy nghĩ thật kỹ càng, liệu bạn có chấp nhận những rủi ro này hay không? Mối nguy hiểm đáng chú ý, nhiều hình thức cho vay thế chất mới nổi lên trong thời gian, giá nhà tăng vật, một môi trường mà mọi người mong đợi lật thể tài sản một cách nhanh chóng đến mức họ không còn phải lo lắng về khả năng bị trắng ngụt khi tỷ lệ lãi suất được điều chỉnh tăng hoặc tự thấy lão lộn trong thị trường giảm. Bất thiện nào cũng có thể rất vui vào thời điểm hiện tại, nhưng nó sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi. Thật vậy, khi tôi biết những dòng này, dòng chảy giá nhà dường như, như đang cuộn xuống. Trở vũ bất động sản tự thân là một người mua có kế hoạch sống tại căn nhà của mình mua dài hạn. Như mặc nhiên, ta có thể điều chỉnh kế hoạch theo các chu kỳ lên xuống của một thị trường bất động sản. Điều này nghĩa là bạn nên lựa chọn một gói vay thế chấp có ý nghĩa trong dài hạn bài liệu rằng một gói vay nhiều lựa chọn có phù hợp với bạn Lời, tính linh hoạt tuyệt vời bao gồm khả năng các giảm thanh toán hàng tháng của bạn xuống còn một nửa trong thời gian ngắn Hại, Nếu bạn không cẩn thận bạn có thể dễ dàng vừa bị lập ngược thế cơ vừa phải đối mặt với các khoản thanh toán không thể xử lý khi kỳ hạn tùy chọn kết thúc Tóm lại, các khoản tế chấp tùy chọn có thể có nhiều phương án nếu bạn là nhà đầu tư có nguyên tắc với nguồn thu nhập thấp thường Nhưng nếu bạn không hiểu thấu nhờ rủi ro, bạn có thể dễ dàng khánh chịu một kết thúc bất ngờ Ta bị tổn thương tài chính nặng nề, tôi muốn bạn trở thành chỗ sở hữu bất động sản. Từ đâu đến giờ, chúng ta vẫn đang tập trung vào những nguồn thông tin có sẵn từ các ngân hàng và công ty cho vay tỷ chất. Lúc này, hãy xem chính phủ có thể làm gì để giúp bạn mua nhà. Bạn sẽ thấy khá bất ngờ khi biết chủ sản muốn bạn sở hữu nhà đất đến mức nào. Đó là vì việc mua nhà không chỉ tốt cho các cá nhân, mà còn có lợi cho cả nền kinh tế quốc dân, nó tạo nền sự giàu có, mang lại sự ổn định tài chính cho cộng đồng, làm vô giao thêm cho nguồn thuế, ta thúc đẩy các hoạt động kinh doanh. Ta đừng nghĩ rằng các chương trình nhà ở của chính phủ chỉ dành cho những người nghèo. Có nhiều chương trình hướng tới những người có tổng thu nhập hộ gia đình nằm trong khoảng từ 80 đến 120% mức thu nhập trung bình của khu vực. Trong trường hợp tại các thành phố lớn có chi phí đất đỏ như Boston, Chicago, Los Angeles và New York điều kiện cho gồm cả các gia đình kiếm được khoảng 50.000 đô la một năm vì vậy đừng quên tìm kiếm các chương trình ưu đãi đặc biệt của chính phủ các cơ quan của chính phủ giúp bạn mua nhà thuận lợi thế nào Bộ gia cư và phát triển đô thị Hoa Kỳ HUD. vietketvietket.horse.com nhiệm vụ của Bộ Gia cư và Phát triển đô thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) là tạo cho bạn nhiều cơ hội sở hữu nhà đất để hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị này cung cấp tất cả các hình thức hỗ trợ cho người mua nhà tiềm năng, bao gồm cả tài trợ để giúp mọi người mua nhà lần đầu. Website của HUD: www.hud.gov Là nơi đầu tiên bạn nên bắt đầu nghiên cứu về các chương trình của chính phủ. Trang mạng này chứa đầy đủ nguồn thông tin và các cách thức đăng ký mua, các phương thức hỗ trợ mà bạn có thể nhận được. Và làm sao để có đủ điều kiện nhận hỗ trợ cũng như quy trình liên kết với hàng trăm chương trình ưu đãi của tiểu bang và địa phương nhằm giúp đến việc sở hữu bất động sản trở nên dễ dàng hơn. Trang web còn có một diễn đàn đặc biệt hữu ích, tập hợp 100 thắc mắc hỏi và đáp về việc mua nhà, bạn thậm chí có thể trò chuyện trực tuyến với nhà đại diện môi giới và nhân viên tư vấn nhà trong khu vực bạn sinh sống. Ngoài hết, còn có một số cơ quan chính phủ khác cũng cung cấp các chương trình cho vay và hỗ trợ mà tất cả những ai muốn mua nhà nên tìm hiểu. Cơ quan quản lý nhà ở liên bang Mỹ (Saa), .saa kể từ năm 1934. Cơ quan quản lý nhà ở Liên bang Mỹ Federal Housing Administration (FHA) đã giúp hơn 30 triệu người trở thành chủ sở hữu nhà đất, không phải bằng cách cho vay mà đảm bảo cho các gói vay của họ. Điều này giúp cho những người cho vay. Ban đầu vốn không muốn cho những người mua nhà không đủ khả năng chi trả vay vốn. Cảm thấy yên tâm hơn, gói vay được FHA đảm bảo thường lên đến 97% giá mua và mặc dù, thường hay được áp dụng cho lần mua nhà đầu tiên, người mua cũng có thể được bảo lãnh để mua căn nhà thứ hai hoặc thứ ba. Saa sẵn sàng đã bảo đảm các gói vay thiếu chấp lên đến 359.650 đô la, mức sàn luôn được nâng lên. Vì vậy, hãy chắc chắn là bạn đã kiểm tra bộ cựu chứng minh mỹ tacacacac.ta.gov nếu bạn phục vụ trong các lực lượng vũ trang, bạn có thể nhận được một gói vay được đảm bảo bởi Bộ Cựu Chiến Minh, nghĩa là bạn sẽ nhận được mức lãi suất thấp hơn. Chi tiết có sẵn tại trang web của bộ này. Hội đồng cơ quan cấp vốn nhà liên bang tacacacac.ncsha.gov Hầu như tất cả các tỉa bang đều đưa ra các chương trình cho vay đặc biệt để hỗ trợ người mua nhà, đặc biệt là những người mùa lần đầu. Trên web của Hội đồng Cơ quan Cấp vốn Mùa Nhà Liên bang là một địa chỉ tuyệt vời để tìm hiểu tất cả về chúng. www.venismay.com www 1800 832 2345 Hiệp hội Thái chất Quốc gia Liên bang Predator National Market Association, còn được gọi là Fresh Nightmare, không cho vay tiền. Tổ chức này chỉ cung cấp tài chính cho các ngân hàng để người tiêu dùng vay tiền. Đồng thời, tổ chức này cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho những người tiêu dùng, bao gồm toàn bộ thư viện báo cáo trực tuyến miễn phí với các tài liệu như phương pháp lựa chọn gói vay thế chấp, hiểu rõ tín dụng của bạn và các khái niệm vay tiền cơ bản. Ngoài ra, hãy ghé qua www.hormfast.com. Trang mạng liên kết với FastName kế cũng chứa một chương mục đầy hữu ích, gần gũi với người tiêu dùng mang tên dành cho người mua nhà và chủ sở hữu bất động sản. www.hradeismed.com right 1 373 3343 Người anh em của FastName, Còn được biết đến là tập đoàn Thứ chấp cho vay mùa nhà liên bang Greater Bruce Home Plus Market Corporation hỗ trợ tài chính cho phép người cho vay cung cấp các gói vay mua nhà có giá phải trăm. Greater's Mac Còn có chương mục thú vị dành cho những nhà bất động sản tiềm năng. Xem thêm ở địa chỉ www.radersmac.com nơi bạn sẽ tìm thấy một công cụ tuyệt vời gọi là con đường nắm quyền sở hữu nhà. Trang web cũng có liên kết tới trang chấm www.hostage.com Trang web giúp những người lần đầu mua nhà Chuyên kiếm những căn nhà có giá phải chăng Thông tin về các gói vay Chỉ với một thao tác và tìm hiểu Cách mua tài sản bị tịch thu Với lãi suất dưới 5% Chúc mừng bạn đã vượt qua phần khó nhất Như tôi đã nói ở đầu chương này Có vô vàng các gói vay thế chất Khiến đầu óc bạn quay cuồng, Nhưng bây giờ bạn đã biết cách lựa chọn Gói vay phù hợp với mình Bạn đã vượt qua được phần khó nhất Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp bạn làm sao để có được hợp đồng vay vốn có lợi nhất có thể. Tiếp tục duy trì, bạn đang làm rất tốt. Tổng kết 1. Gói vay thế chấp Là gói vay bạn nhận được, thường là từ ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính. Nhưng đôi khi lại là từ người bán. nhờ vào đó, bạn có thể mua nhà hoặc chi trả cho một phần của bất động sản khác. 2. Một gói vay thế chấp có 3 phần cơ bản quy mô của gói vay, số tiền mà bạn vay, khi hạng vay, sau bao lâu thì bạn phải hoàn trả đầy đủ, và chi phí của gói vay, số tiền lãi mà người cho vay tính với bạn. 3. Hãy cẩn thận xem xét các rủi ro liên quan đến các gói vay cùng với cố vấn cho vay của bạn, sau đó quyết định. Action, các bước trở thành trợ phú bất động sản từ thân. Hãy xem lại các hành động mà chúng tôi đã trình bày trong chương này. Đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ để xác định loại hình vay thế chấp nào phù hợp với bạn. Trước khi bắt đầu tiền mua nhà, bạn cần tiền chọn một gói vay thế chấp dựa trên các tiêu chí được trình bày. Quyết định xem loại gói vay nào phù hợp nhất với bạn. Truy cập vào các trang web của các cơ quan chính phủ để xem bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình ưu đãi nào của chính phủ nhắm đến những nhà đầu tư bất động sản chính đáng hay không truy cập www.finishreads.com, suy, để nghe phần bổ sung miễn phí cho chương này. Trân trọng mời bạn truy cập vào các trang của Facebook để cập nhật các thông tin mới nhất về kinh doanh và sách hay dành cho doanh nhân. www.bizbook.vn Facebook, Facebook, sách dành cho doanh nhân Youtube, Facebook, sách dành cho doanh nhân Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tiềm năng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngày hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website facebook.vn để đặt mua. Hãy cùng Facebook đưa những kiến thức thực tiễn nhất giúp bạn phát triển bản thân làm sao để đạt được thỏa thuận tốt nhất cho phẩm vầy của bạn. Bây giờ, bạn đã nắm rõ về các loại hình vay thế chất giờ đến lúc bạn tìm mua khoảng vai cho mình. Và khi nói đến việc tìm mua, tôi hoàn toàn nghiêm túc về điều đó. Lúc bạn ra ngoài để thực hiện một giao dịch quan trọng, ví dụ mua một chiếc xe mới hoặc một thiết bị sản xuất, bạn không chỉ đơn thuần bước vào trung tâm trưng bày đầu tiên mà mình thấy và chấp nhận mức giá đầu tiên mà nhân viên bán hàng thông báo. Một người mua sắm thông minh sẽ vào vài cửa hàng khác nhau, so sánh các mức giá chào hàng, và thậm chí là so sánh chất lượng sản phẩm của các nhà bán lẻ đang cạnh tranh trên thị trường. Tương tự như khi bạn đang tìm mua một khoản vay thế chấp, trước khi bắt đầu tiến hành đàm phán hợp đồng, bạn cần ngắm rõ những hình thức giao dịch đang sẵn có. Đừng nghĩ rằng mình có thể bỏ qua bước này chỉ vì bạn có người cố vấn đáng tin cậy. Hãy ghi nhớ lời khuyên của Ronald Reagan, tin tưởng nhưng luôn cần xác minh. Có nghĩa là bạn cần phải làm một vài nghiên cứu chuyên sâu nhỏ nhỏ. Thực hiện một cái so sánh về giá đăng trang web Ngày nay, chúng ta có thể tìm hiểu các sự kiện đang diễn ra trên thị trường cho vay thế chấp dễ dàng hơn bao giờ hết Chỉ cần cầm tờ báo địa phương, hầu như tờ báo nào cũng đều đăng tải trên mục bất động sản Bao gồm bản giá trung bình của các gói vay thế chấp khác nhau cái mục này hiện nay cũng được gần thêm các quảng cáo tới từ nhiều tổ chức cho vay khác nhau nhằm quảng bá cho một số gói dịch vụ tốt nhất Vì vậy, hãy ghi lại những gì đang được quảng cáo cũng như mức lãi suất hiện tại đang ở mức nào. Sau đó, tôi sẽ lên mạng để tiếp tục thực hiện cuộc khảo sát. Chỉ trong vài phút, bạn có thể biết được điều khoản nội dung và giá cả của các gói dịch vụ cho vay khác nhau. Để đạt được một thỏa thuận tốt, hãy biết thị trường chính là sức mạnh lớn nhất. Các trai mạng tìm mua khoản vay thế chấp ưu thích của tôi là Một số nguồn thông tin tìm mua khoản vay thế chấp www.bankbreak.com SANDEO, .com <kill> the countrywide.com, of kiss a kid yum country white jum To get the kiss a kick, spring breast jum gum. The kiss a kiss a kiss you spain jum gum. The kiss a kiss a The, the, the, the, the, the, the kiss Trang mạng so sánh các khoản vay như www.bankfrance.com và www.bankfrance.com và www.bankfrance.com các trang mạng được điều hành bởi các ngân hàng quốc gia như www.wildstygold.com hoặc www.bankfrance.com bạn sẽ nhanh chóng nắm vững những loại hình giao dịch đang diễn ra tại đó. Đổi lại, các thông tin này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tận quan về các giao dịch mà người cố vấn cho vay có thể sẽ giới thiệu đến bạn. Nếu các giao dịch mà cố vấn đưa ra không mấy hấp dẫn như những gì bạn nhìn thấy trên báo cáo trực tuyến, đừng ngần ngại hỏi lý do. Nhiều khi, tỷ lệ được chào bán trong quảng cáo là các gói dịch vụ không phù hợp với nhu cầu của bạn, hoặc bạn có thể bỏ qua phần tích phụ và những điều tuyệt vời bạn nghĩ về loại giao dịch trên báo cáo trực tuyến sẽ không thực sự vĩ đại như thế. Nhưng đừng hủ chấp nhận, hãy hỏi và tìm kiếm thông tin từ nhiều người khác nhau, ảnh hưởng của lịch sử tín dụng đến việc ký kết hợp đồng vay vốn. Đừng hiện nhiên khi nhận ra trước khi gặp người cố vấn phù hợp, bạn đã bắt đầu quá trình tìm hiểu và xét định loại khoản vay mà mình có thể nhận được. Trên thực tế, quá trình đó bắt đầu từ trước cả khi suy nghĩ dành dụng tiền mua nhà lóe lên trong đầu bạn. Từ thời điểm nhận được thẻ tín dụng đầu tiên hoặc khoản vay sinh viên đầu tiên của mình, lịch sử tín dụng của bạn đã xuất hiện. Chính lịch sử tín dụng của bạn, cùng với thu nhập cá nhân, tài sản và các khoản nợ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội nhận được một thỏa thuận vay vốn cực tốt hay không tốt lắm trong những trang tiếp theo. Chúng ta sẽ xem xét các khía cạnh người cho vay Sẽ cân nhắc trong lịch sử tín dụng của bạn Sau đó tận dụng chúng làm sao cho tối đa Để được nhận thỏa thuận về vốn tốt nhất có thể Điểm trung bình tài chính của bạn là gì Thật buông cười Khi mà các trường học chỉ dành một khoảng thời gian ít ỏi Để dạy cho chúng ta về những điều đơn giản nhưng thực sự rất quan trọng Khi học trung học Có ai từng đưa ra ý kiến về chuyện điểm tín dụng không? Nhiều khả năng là không Điểm số quan trọng duy nhất chính là GPA điểm trung bình của bạn. Chà, Thế còn điểm trung bình tài chính, điểm tín dụng của bạn thì sao? Thực tế là tính tận khi phải vay tiền vì lý do nào đó, cho dù là nhà, xe hơi hay chuyện đi học của con cái. Điều đầu tiên mà bất kỳ người cho vay nào cũng làm là xét mất điểm tín dụng của bạn. Điểm tín dụng là một con số do các cơ quan xếp hạng tín dụng tính toán dựa trên lịch sử tín dụng của bạn các ngân hàng sẽ sử dụng con số này để xác định xem họ có nên cho bạn vay hay không và nếu có họ sẽ tính mức lãi suất nào đối với những người cho vay và cả người đi vay đó chính là chiến thắng con số càng lớn nghĩa là bạn có một lịch sử tín dụng càng tốt và do đó bạn là một con nợ tốt nên bạn có thể đủ điều kiện cho các khoản vay với lãi suất tương đối thấp con số càng nhỏ có nghĩa là bạn là một con nợ xấu và do đó có thể phải trả lãi suất cao hơn. đấy là nếu trong trường hợp ngân hàng sẵn lòng cho bạn vay tiền, điểm tín dụng của bạn hoạt động như thế nào? Và tại sao nó lại quan trọng? Hệ thống chấm điểm tín dụng có uy tín nhất được phát triển trở lại vào những năm 1989 bởi một công ty có tên Fair Isaac Corporation. Mục đích là để cho người vay đánh giá độ tin cậy của các cá nhân một cách nhanh chóng và dễ dàng, cái họ gọi là điểm FICO chính là một thuật toán dự trên 22 mẫu dữ liệu tín dụng về bạn do Experian và TransUnion, công ty báo cáo tín dụng hàng đầu cung cấp. Dựa trên thuật toán này, bạn sẽ được xếp hạng trên thang tỷ lệ dao động từ 350 mức thấp nhất đến 850 mức cao nhất. Điểm trên 700 được xem là tốt. Nếu bạn đạt từ 750 điểm trở lên, người cho vay sẽ đề xuất cho bạn nhận giao dịch tốt nhất. Mặt khác, nếu dưới 500 điểm, bạn sẽ gặp khó khăn để nhận được một khoản vay, bất cả mức lãi suất bạn sẵn sàng trả cao bao nhiêu, bạn dưới đây tương tự nhiều thông tin dữ liệu, có thể tìm thấy trên trang với kiến thức của SICO, cho thấy ảnh hưởng các mức điểm tín dụng khác nhau đến là suất cho vay, ảnh hưởng của các mức điểm tín dụng đến là suất cho vay của bạn, dựa trên khoản vay 150.000 đô la trong 30 năm với lãi suất cố định vào ngày 31 tháng 7 năm 2015. Điểm số 760 đến 850 lãi suất 5,48%, thanh toán hàng tháng 850 đô la. Điểm số 700 đến 759 lãi suất 5,7%, thanh toán hàng tháng 781. Điểm số 680 đến 699 lãi suất 5,88%, thanh toán 887 đô la hàng tháng, điểm số 660 đến 679, lãi suất 6.09%, thanh toán hàng tháng 908 đô la, điểm số 640 đến 659, lãi suất 6.52%, thanh toán hàng tháng 950 đô la, điểm số 620 đến 639, lãi suất 7.07%, thanh toán hàng tháng 1.005 đô la Như bạn có thể thấy sự khác biệt giữa điểm thấp và điểm cao có thể tạo ra mức trên lệch hàng trăm đô la trong khoảng thanh toán tiền lại mỗi tháng hàng chục có thể lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn đô la trong suốt thời gian vay. Tìm kiếm điểm tín dụng ở đâu và những thông tin khác Để biết được điểm tín dụng của mình đang ở mức nào là tư liệu cần thiết cho bất kỳ một người đi vay Có một số phương pháp để tìm ra điểm tín dụng của bạn Nếu mới bắt đầu bạn có thể lấy trực tiếp điểm này từ Fair ASAP, hoặc lấy một bản điểm FICO từ 3 trung tâm thông tin tín dụng. Các ba trung tâm này đều có hệ thống chấm điểm tín dụng tương tự như Fair Isaac, Fair Isaac Corp. Khách hàng truy cập vào trang web của Firaas có thể mua với giá 47,85 đô la Bạn báo cáo tín dụng đầy đủ FICO, bao gồm các bạn báo cáo tín dụng và điểm FICO từ ba trung tâm thông tin. bạn báo cáo tín dụng đầy đủ cùng điểm FICO cung cấp cho các bạn thấy mức đánh giá của các trung tâm về bạn và những gì bạn có thể làm để cải thiện điểm số của mình. Equifax, Equifax có đa dạng các sản phẩm và có sản phẩm kết hợp khác nhau, có giá từ 9,5 đô la cho một bản sao báo cáo tín dụng Equifax tới 39,95 đô la cho một bản báo cáo 3 trong một với điểm số Scoring, điểm tín dụng FICO và báo cáo tín dụng của bạn từ 3 trung tâm tiến dụng, cộng với một bảng so sánh điểm số của bạn với mức trung bình quốc gia và công cụ mô phỏng minh họa sự tác động, từ các thay đổi trong báo cáo tiến dụng đến điểm tiến dụng Esperance. www.experance.com Giống như Esperance cung cấp nhiều dạng kết hợp giữa các sản phẩm và dịch vụ, từ báo cáo tiến dụng Esperance với giá 15 đô la, sẽ tới một báo cáo tiến dụng 3 trung tâm, thu cả điểm tín dụng của bạn với giá 34,95 đô la Print Union Corporation www.printunion.com Giống như những trung tâm khác trên đưa ra mức giá 9,5 đô la cho một báo cáo tín dụng cơ bản và 29,95 đô la cho một bộ hồ sơ tín dụng 3 trong một. Bạn có thể nhận báo cáo tín dụng miễn phí theo Đại luật giao dịch tín dụng Công bằng và chính xác năm 2003. Ba trung tâm thông tin tín dụng lớn và đáp ứng yêu cầu của mọi người tiêu dùng khi họ yêu cầu được cung cấp bản sao báo cáo tín dụng miễn phí một lần một năm. Bạn có thể nhận được bản sao tín dụng cá nhân này bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc vào một trang liên kết với cả ba đồng về tại địa chỉ www.universityreport.com bạn cũng có thể gửi thư yêu cầu tới dịch vụ yêu cầu báo cáo tín dụng hàng năm tại địa chỉ hộp thư 105283 Alaska, CA 303485283 hoặc gọi miễn phí đến số điện thoại 877 8773228228 -822 như tôi đã nói trước đó mỗi trung tâm sẽ xây dựng một bộ hồ sơ và biên soạn các bạn báo cáo riêng. Vì vậy, bạn phải tìm đến từng nơi để lấy bản sao của bản báo cáo. Tuy nhiên, nhớ rằng báo cáo tín dụng không phải là điểm tín dụng của bạn, hoàn toàn biết được tính toán báo cáo này không, chiếc khấu đặc biệt và quà tặng dành riêng cho bạn. tuy hiểu rõ lịch sử tín dụng cá nhân của mỗi người rất quan trọng. Vì vậy nên tôi đã làm việc với các trung tâm thông tin tín dụng để giúp bạn có được mức giá chiết khấu so với giá thông thường dành cho những người tiêu dùng khác. Hãy truy cập vào địa chỉ www.automaticmillionsnastics.com Bạn sẽ dẫn đến một trang web nơi bạn có thể sử dụng các đồ đãi đặc biệt, cũng như tải xuống một nguồn tư liệu miễn phí bổ sung, bao gồm một báo cáo đặc biệt tôi đã xây dựng ở đường dạng âm thanh có tên Thuất phục điểm tín dụng của bạn trong thời gian dưới 60 ngày, nhiều khả năng báo cáo của bạn có sai sót. Từ kinh nghiệm hướng dẫn hàng nghìn người, theo quá trình nông và sự điện tín dụng của họ, tôi có thể đảm bảo rằng đôi khi bạn sẽ phát hiện một số thông tin không chính xác trên báo cáo tín dụng của mình, vì các lũ sai này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới lịch sự tín dụng của bạn, do đó việc đính chính lại phải được bắt đầu càng sớm càng tốt, thực tế không quá khó khăn để làm điều này. Bạn có thể trực tiếp khiếu nại mọi lỗi sai mà mình tìm được cho Trung tâm Thông tin tín dụng nơi cung cấp các báo cáo lỗi này bằng cách truy cập trực tuyến và trang web điện tử chính thức của các trung tâm ấy. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bạn cũng nên gửi thư xác thực đến kèm những dẫn chứng cho đơn khiếu nại của mình tới địa chỉ hồng thư của đơn vị. theo luật. Các trung tâm phải kiểm tra và sửa điểm số của bạn trong vòng 30 ngày sau khi bạn khiếu nại. Tôi đã đăng một số mẫu thư có thể sử dụng tại www.automaticmillionassessredis.com. Đừng ngại yêu cầu thỏa thuận để giảm gánh nặng chi phí khóa sổ. Việc cải thiện điểm số tín dụng của bạn có thể mất một chút thời gian, nhưng để đảm bảo ưu đãi bạn nhận được còn một cách khác, đó chính là yêu cầu. Cách đơn giản nhất để cắt giảm chi phí vay của bạn chính là yêu cầu một thỏa thuận tốt hơn. Bạn có thể không nhận được mức lãi suất tốt hơn, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, đặc biệt, khi khoản vay lớn, người cho vay thường đồng ý cho bạn miễn ít nhất một vài phần trong chi phí khóa sổ. Chi phí khóa sổ là danh sách dài dần dặt các khoản chi phí linh tinh, các chi phí tổn và các chi phí khai phát cuối cùng mà bạn phải thanh toán trước khi khoản vay của bạn được hoàn thành. Nếu không được xử lý đúng cách, chúng có thể khiến bạn trốn kiếm nhiều hơn và không phải ngẫu nhiên với sập mọi niềm vui khi mua một căn nhà thực tế là mỗi khoản vay sẽ bao hàm các chi phí khóa sổ khác nhau có thể lên đến 2.000 đô la và nhiều khoản trong đó hoàn toàn có thể thương lượng được bốn loại chi phí có khả năng thỏa thuận cao nhất là phí đăng ký, phí thẩm định, tính xác định quyền sở hữu và phí bảo hiểm quyền sở hữu đừng ngần ngại hỏi về chúng ngay từ đầu và đừng dài dằng khi đặt câu hỏi cho bên cho vay. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không có được thỏa thuận tốt trừ khi bạn yêu cầu tại thời điểm nộp đơn, chờ cho đến khi kết thúc là đã quá muộn. Lệ phí đăng ký để tránh lệ phí thời gian, nhiều người cho vay thu từ những người đi vay một khoản lệ phí nộp đơn khoảng từ 50 đô la, giá để nâng điểm tín dụng của bạn đến 395 đô la. Dĩ nhiên, họ có quyền làm như vậy, nhưng nếu khoản vay ký kết thành công, nhiều nơi cho vay sẽ đồng ý miễn lệ phí. Tuy nhiên, về lợi ích của bản thân, hãy hỏi chắc chắn xem phí này bao gồm những gì? Trong một số trường hợp, nó sẽ bao gồm cả chi phí của báo cáo thẩm định và báo cáo tín dụng. Và dù trong trường hợp nào, bạn cũng không có khả năng đòi lại. Nhưng nếu không phải, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu được hoàn tiền nếu và khi hợp đồng vay của bạn hoàn thành. Chi phí thẩm định Người cho vay có thể và thường nhấn mạnh rằng các nhà mà bạn muốn mua được định giá bởi một thẩm định viên chuyên nghiệp do họ lựa chọn. Điều này có thể dẫn đến tình huống lấy hay không thì tùy khi nói đến việc thẩm định. Tuy nhiên, mức phí cho bước này lại rất khác nhau, từ 150 đô la cho đến 750 đô la. Nếu nào quá cao, hãy hỏi tại sao và xem liệu bạn có thể thỏa thuận mức giá tốt hơn không. Hầu hết người cho vay sẽ đề xuất ít nhất 3 thẩm định viên khác nhau để bạn lựa chọn. Phí xác định chủ quyền và phí bảo hiểm. Phần quan trọng của mọi giao dịch mua nhà là việc xác định quyền sở hữu, một hoạt động kiểm tra hồ sơ bất động sản để đảm bảo rằng người bán là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản và không có khoản nợ hay xíu nại nào khác. Người cho vay không chỉ yêu cầu bạn phải trả tiền cho hoạt động xác minh này mà còn muốn bạn mua bảo hiểm quyền sở hữu để bảo vệ bạn và ngân hàng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh đối với quyền sở hữu tài sản hầu hết người cho vay đề xuất thậm chí là khăn khăn yêu cầu rằng bạn phải làm việc với một công ty xác minh quyền sở hữu minh bạch cũng như một công ty bảo hiểm quyền sở hữu để mua gói bảo hiểm. tuy nhiên, phí xác minh quyền sở hữu và phí bảo hiểm dù có thể lên tới tổng cộng vài nghìn đô la vẫn có khả năng thương lượng được. Nếu người bán chỉ mới mua tài sản này vài năm trước, bạn có thể yêu cầu công ty xác minh quyền sở hữu của người đó giảm mức phí thông thường và thay vào đó tính mức phí gọi là chi phí tái cấp phép Số tiền này rẻ hơn rất nhiều so với mức phí mà công ty có thể thu được khi họ đã biết rõ về tài sản đó ta do đó không cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu để xác minh quyền sở hữu, nhận bản cam kết trước từ người cho vay, chỉ biết giao dịch cho vay tốt vẫn còn tồn tại trên thực tế là chưa đủ. Bạn cần chắc chắn rằng một trong số chúng đứng tên của bạn hoàn toàn theo nghĩa đen. Đi. Điều này có nghĩa là Bạn cần yêu cầu người cho vay đưa cho bạn một bản cam kết trước Ovan Commitment với mức giá cụ thể Trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà có được cam kết này trong tay Bạn mới có thể bắt đầu quá trình tìm kiếm an toàn Vì nếu và khi bạn tìm thấy ngôi nhà mình muốn mua Bạn có thể vay đổi số tiền bạn cần theo khả năng chi trả của bạn Có hai loại cam kết mà người cho vay thường đề xuất với những khách hàng mua nhà tương lai Một là loại Xác nhận đủ điều kiện tạm thời Và còn lại là Xác nhận được phê duyệt tạm thời Chúng có thể nghe giống nhau, nhưng hãy tin tôi, giữa chúng có sự khác biệt rất lớn. Xác nhận đủ điều kiện tạm thời so với xác nhận được gây duyệt tạm thời. Lựa chọn rõ ràng, bạn sẽ nhận đủ điều kiện tạm thời, như các chuyên gia hay gọi, được xây dựng dựa trên một đánh giá không chính thức về tình hình tài chính của bạn. Người cho vai có thể hỏi bạn, hàng loạt câu hỏi tài chính do bản không yêu cầu bất kỳ xác minh bằng văn bản nào và dựa trên câu trả lời của bạn. Đưa ra số tiền ước tính mà bên họ nghĩ bạn có thể vay. nếu bạn muốn, ông ta sẽ ghi lại bằng văn bản thường hay được gọi là thư xác nhận đủ điều kiện tạm thời. Sau đó bạn có thể ra ngoài và xem xét bất động sản với suy nghĩ. Người cho vay nghĩ bạn có thể vay bất cứ khoản tiền nào. Đã ghi trong bức thư, toàn bộ quá trình xoay tuyển chỉ mất 15 phút rất nhanh. Thật không may, giống như hầu hết mọi điều dễ dàng khác điều này đi kèm với một cái bẫy, thường xác nhận tạm thời. Đó không chỉ là một toàn tính có lợi cho người vay và điểm lợi ở đây chính là không có điều khoản ràng buộc. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm nhà, đưa ra đề nghị, được chấp thuận và sau đó nghe người cho vay nói rằng sau khi anh ta hoàn thành việc điều tra chính thức trên hồ sơ tín dụng của bạn, chính là văn bản ghi lại tất cả thông tin tài chính của bạn đã cung cấp bằng lời trước đó, rất chi. Xin lỗi, nhưng sau khi chúng tôi xác định tất cả khả năng tài chính của bạn, chúng tôi không thể duyệt cho bạn khoản vay. mà chúng tôi nghĩ rằng có thể làm. Chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, đó là lý do tại sao một số chuyên gia cho rằng giấy xác nhận tạm thời có giá trị còn không bằng. Chính giấy có tên họ, hình trên đó, và tại sao hầu hết các đại lý bất động sản ngày nay nhấn mạnh rằng người mua nên được phê duyệt tạm thời cho khoản vay. Thay vì chỉ được xác nhận đủ điều kiện tạm thời, được phê duyệt tạm thời có tầm ảnh hưởng lớn hơn bởi nó xác nhận người cho vay đã thực hiện một cam kết thực sự để cho bạn vay tiền. cần nhiều thời gian để được phê duyệt tạm thời cho khoản vay nhưng rất xứng đáng. Trong khi xác nhận đủ điều kiện tạm thời diễn ra nhanh chóng và không chính thức, phê duyệt tạm thời nghiêm túc và tốn thời gian hơn bạn yêu cầu người cho vay chấp thuận tạm thời về khoản vay, bạn đang yêu cầu anh ta chính thức xem xét tình hình tài chính của bạn, quyết định xem bạn có đáng tin cậy hay không. Và sau đó, giả sử bạn đáng tin cậy, họ sẽ thực hiện cam kết cho vay một số tiền nhất định theo các điều khoản cụ thể để chi trả cho quá trình tìm kiếm một bất động sản thích hợp. Để thực hiện tất cả điều này, người cho vay sẽ kiểm tra báo cáo tín dụng, điểm số tín dụng và nghiên cứu kỹ càng lịch sử tín dụng của bạn để xem liệu bạn có đủ khả năng thanh toán hóa đơn đúng hạn hay không tùy thuộc vào điểm tín dụng của bạn người cho vay có thể yêu cầu xác minh cả thu nhập hiện tại và lịch sử thu nhập của bạn họ cũng có thể yêu cầu đủ xin bản sao kê tờ khai thuế trong 3 năm gần nhất đặc biệt nếu bạn tự làm chủ công việc kinh doanh và danh sách tất cả các tài sản và nợ đã được xác minh của bạn ngoài ra, bạn có thể sẽ phải cung cấp cho bên vay các bạn sau kê ngân hàng thường là trong vòng 3-6 tháng gần nhất Người cho đang muốn hình dung một bức tranh hoàn cảnh rõ ràng và chính xác để họ có thể hiểu rõ tình hình tài chính của bạn. Anh có đủ khả năng chi trả cho khoản vay mà mình mong muốn hay không? Liệu có gì đảm bảo rằng anh sẽ hoàn tiền đúng hạn không? vì bài đánh giá này rất tỉ mỉ nên có thể mất vài ngày để hoàn thành nhưng sau khi hoàn thành, bạn có một cam kết thật sự đáng tin cậy tôi mạnh dạng khuyên bạn nên dành thời gian ngay bây giờ trước khi bắt đầu tìm kiếm nhà làm việc với cố vấn cho vay để lấy được giấy phê duyệt tạm thời từ người cho vay, vì đến cuối cùng bạn cũng sẽ phải làm công việc này nếu bạn tìm thấy căn nhà mà mình muốn mua Vậy tại xa lại trì hoãn sẽ không ngoan và an toàn hơn rất nhiều nếu bạn làm việc này trước khi dành hàng giờ hàng ngày hoặc có thể là hàng tháng tìm bất động sản thủ tục vay vốn dễ dàng hơn bạn nghĩ thông tin tuyệt vời cho các khoản vay thế chấp trong thời kỷ 21 chính là chưa bao giờ bạn có thể dễ dàng có được phê duyệt tạm thời như bây giờ người cho vay hiện tại không còn lo lắng về những rủi ro liên quan đến việc cho người mua nhà vay tiền như trước tại sao ư bởi ngay cả khi những người cho vay những người tiếp tục quản lý các khoản vay của khách hàng cũng phải tự giảm rủi ro bằng cách đóng gói các khoản vay mà họ thực hiện, cùng nhiều khoản vay khác và thứ được gọi là chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp, phê bán chúng cho các nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Điều này có đôi chút phức tạp nhưng rất tuyệt vời đối với các chủ sở hữu bất động sản, bởi đó dẫn đến sự tăng trưởng và cạnh tranh rất lớn trong mạng công nghiệp cho vay thế chấp những gì người nghe sẵn sàng cho vay so với những gì bạn có khả năng hoàn trả. Nếu bạn đã làm theo tất cả những lời khuyên ở đây, bạn có thể nhận được phê duyệt trước cho một khoản vay. Nhưng liệu đó có phải là một khoản vay thông minh hay không? Hầu hết người cho vay thế chấp làm việc chăm chỉ để tìm ra một khoản vay thông minh. Một khoản vay có khả năng đem lại lợi ích cho họ và dễ quản lý cho bạn. Nhưng kết cục nếu họ hiểu sai cho bạn vay nhiều hơn mức bạn có thể đảm đương, đó không chỉ là vấn đề riêng của họ mà còn là vấn đề của chính bạn. Do đó, bạn nên dễ tổng quá rằng số tiền mà ngân hàng hoặc một công ty thế chấp sẵn sàng cho vay yêu hơn số bạn mình vay trong thị trường cạnh tranh ngày nay người cho vay ngày càng sẵn sàng cho người vay yêu hơn dù cho rủi ro lớn hơn điều này nghe có vẻ thỏa đáng nhưng nếu khi cơ quan chức năng phát hiện hiện tượng này đã có quá nhiều người cho vay cung cấp vô số khoản vay thế chấp mạo hiểm vì vậy hãy ghi nhớ các hướng dẫn tôi đã nêu trong chương 3 lãi suất ước tính hàng tháng cộng với chi phí nợ thông thường khác của bạn như thuế tài sản và bảo hiểm Phải nằm trong khoảng từ 29% đến 41% tổng thu nhập của bạn. Phụ thuộc chính xác và sức khỏe tài chính của bạn hiện tại như thế nào. Ta đừng đưa dẫn với chuyện này. Hãy làm một phép toán, liên vào thực tế về tình hình của bạn. Đừng giả vờ là mình có tình hình tài chính khá thẳng hơn thực tế. Hãy xem xét kỹ càng các chi phí vay được ước tính và cách họ so sánh với bạn hướng dẫn chi tiêu của bạn. Nếu bạn không chắc, mình phải tính toán những gì? Có rất nhiều công cụ trực tuyến có thể giúp bạn giải quyết những con số này, bao gồm công cụ tính toán khả năng chi trả cho chủ bất động sản trên trang thông tin điện tử của tôi tại địa chỉ pkkpkkp.finnishgrid.com say how are say on Nó sẽ giúp bạn xác định số tiền mà bạn thực sự đủ khả năng chi trả, mang dạy vào đã đến lúc bắt đầu tìm nhà, bây giờ bạn đã kiểm tra và nếu cần sửa chữa, điểm tín dụng của mình, tự tìm một khoảng vay thế chất, thương lượng được một khoản còn tốt và nhận được xác nhận phê duyệt tạm thời, không còn lý do gì để chừng chừ Bạn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài và bắt đầu tìm mua một căn nhà. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn kế hoạch hành động gồm 12 bước đơn giản để tìm và mua nhà. Tổng kết 1 trước khi bắt đầu tiến hành đàm phán hợp đồng, bạn cần nắm rõ những hình thức giao dịch đang sẵn có. Hãy ghi nhớ lời khuyên của Ronald Reagan: tin tưởng nhưng luôn cần xác minh. 2. đừng ngạc nhiên khi nhận ra trước khi gặp người cố vấn phù hợp, bạn đã bắt đầu quá trình tìm hiểu và xác minh loại khoản vay mà mình có thể nhận được. Ba.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 Để tìm cho mình một thỏa thuận vay thế chấp tốt nhất Và được người cho vay thế chấp khoảng vay tạm thời 1. Theo dõi báo và tìm kiếm trên các trang thông tin điện tử Để xem hiện tại thị trường có những hình thức giao dịch vay thế chấp nào 2. Nhận bản sao điện tín dụng và báo cáo tín dụng của bạn Sau đó sắp xếp để nhanh chóng sửa lại bất kỳ lỗi sai nào bạn tìm thấy nếu có 3. Làm việc với cố vấn cho vay của bạn Để được xác nhận về việc tạm thời không phải xác nhận đủ điều kiện tạm thời cho khoản bay. 4. Thương lượng các bước phí và chi phí kết thúc để rút giảm chi phí. 5. Khi cập the cap the cap the cap.vnifruit.com xe homopour để nghe phần bổ sung miễn phí cho chương trình.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 ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm nhà như tôi đã nói một trong những chìa khóa để trở thành triệu phú bất động sản tự thân là luôn mang trong đầu suy nghĩ bạn không chỉ mua một nơi để sống bạn nên xây dựng một khoản đầu tư thử có thể trở thành nền tảng đảm bảo tài chính cho bạn hãy ngẫm nghĩ về trường hợp của John và Lucy Martin họ không phải là những nhà đầu tư siêu phàm họ là những người bình thường có mức thu nhập bình thường mua được vài căn nhà trong nhiều năm và sử dụng vốn sở hữu họ gây dựng được trên những căn nhà đó để phát nhanh trên con đường làm giàu bạn Toàn có thể làm được những gì mà ông bà Martin đã làm, dù có thể tốn đến 10 hoặc 20 hay thậm chí là 30 năm. Nhưng theo thời gian, bạn có thể mua nhà, sống tốt nếu bạn hành động một cách khôn ngoan, có suy tính, kiếm tiền nghiêm túc. Không phải lúc nào kiếm tiền cũng dễ dàng, nhưng chắc chắn bạn có thể thực hiện được. Sau đây là cách để bắt đầu. Bước 1. Hẹn gặp đại lý môi giới bất động sản. Một trong những điều đầu tiên mà John và Leslie Martin đã làm khi quyết định tìm nhà, đa vào đến một đại lý môi giới bất động sản. Họ biết đến đại lý môi giới này thông qua dễ giới thiệu đủ điều kiện từ cố vấn cho vay tại ngân hàng địa phương một đại lý môi giới bất động sản lớn có thể giúp bạn hoàn bộ quá trình mua nhà diễn ra nhanh hơn dễ dàng hơn và thuận lợi hơn trên thực tế việc tìm nhà quan trọng đến nỗi tôi phải dành chọn nguyên một chương để nói nó nằm ngay dưới đây hãy đọc và chắc chắn để nghe cuộc phỏng vấn tuyệt vời mà tôi cung cấp trực tuyến tại được kết từ kết từ kết chấm về home chủ đề này bước hai nếu bạn đang đợi nhà Hãy hỏi chủ ý định có ý định bán hay không? Đây là điều mà rất ít người nghĩ đến. Nếu bạn là người thuê nhà, ta ngẫu nhiên thuê được căn nhà hoặc căn hộ mà mình thật sự thích, hãy hỏi chủ nhà xem tiểu ông ấy có thể xem xét bán nó cho bạn hay không? Liệu ông ấy chấp nhận hay không? Bạn không chắc chắn. Nhưng nếu không hỏi, bạn sẽ không bao giờ biết có lẽ ông ấy cần tiền hay ông ấy đã ly dị. Cơ thể con của ông ấy sắp học đại học, hoặc ông ấy muốn bắt đầu công việc kinh doanh của nguyên mình. Ai mà biết được, cách duy nhất để bạn có thể tìm ra câu trả lời, đó là hỏi. Lợi thế khi mua bất động sản kiểu này là bạn có thể thương lượng giá mà không phải cạnh tranh. Chủ nhà không phải trả tiền hoa hồng cho bất kỳ đại lý mua giới bất động sản nào khác. Điều này có thể khiến ông ấy sẵn sàng thỏa thuận hơn, thậm chí có thể chuyển giao vài phần tiết kiệm của mình cho bạn. Và bạn sẽ không mất một xu chuyển nhà. thứ 3. Đặt tiêu chuẩn cho nơi bạn muốn sống. Nếu bạn đã hỏi cho chủ nhà và họ không có ý định bán hoặc có thể bạn không thích nơi ở hiện tại đến mức muốn mua nó. tốt thôi, bây giờ là lúc bạn ra ngoài và tìm kiếm những địa điểm mới. câu hỏi đặt ra bạn muốn mua nhà loại nào trước khi bắt đầu tìm nhà, bạn cần nghĩ xem mình đang tìm kiếm điều gì. có phải bạn muốn một căn nhà riêng biệt với khoảng sân nhỏ xinh xắn không? hay bạn sẽ sống ở một căn hộ có hồ bơi, phòng tập thể dục, thậm chí là có cả người gác cửa nữa? bạn có phải là kiểu người thích sáng tạo, thường xuyên dạo quanh các cửa hàng máy móc, dành, dành những của tuần cho cái dự án từ thực hiện không, hay bạn muốn mua nhà trong khu dân cư mới, nơi mọi thứ có sẵn từ A đến Z. Trước khi tiếp tục, bạn cần tự hỏi mình một số câu hỏi cơ bản và trả lời chúng một cách trung thực nhất có thể. 12 câu hỏi trước khi bắt đầu tìm nhà 1. Liệu mình muốn một ngôi nhà biệt lập nhà phố liền kề hay căn hộ? 2. Mình có sẵn sàng thực hiện các kế hoạch sửa chữa nhà sau khi mua không? 3. Liệu mình có các kỹ năng và động lực để thực hiện các cải tiến thông minh không? 4. Mình có thời gian và tiền bạc để tu sửa không? 5. Mình cần bao nhiêu phòng, bao nhiêu phòng ngủ và phòng tắm? 6. Mình cần gara để xe không? 7. Mình muốn có sân hay hồ bơi? 8. Mình cần chú ý hệ thống trường học hay không? 9. Mình dự định sống ở đây một thời gian dài hay không? Chỉ mua ngắn hạn. 10. Mình có chấp nhận đi xa không? Và nếu có, khoảng 3 xa. 11. Mình có muốn tìm nơi thuận tiện với phương tiện giao thông công cộng không? 12. Mình đang tìm nhà để ở hay đơn giản chỉ đầu tư để bán hoặc cho thuê càng nhanh càng tốt? Tại thời điểm này, có thể khó chắc chắn tất cả các câu trả lời. Chỉ cần cố gắng làm hết sức những gì bạn hiện biết, hãy tin tôi dành 10 phút nghiêm túc xem xét những câu hỏi này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh khỏi thất vọng sau này khi tôi mới ra trường tôi sẽ mua một căn nhà cùng người bạn thân nhất là Andrew với số tiền 220.000 đô la đó là một căn nhà có 3 phòng ngủ 2 phòng tắm nằm ở ngoài ô và cần sửa chữa rất nhiều chúng tôi cần trẻ và chỉ coi ngôi nhà như một khoản đầu tư chúng tôi dự định sinh sống ở đó khoảng một năm sau đó cho thuê và chuyển sang căn nhà tiếp theo nhưng hóa ra những thứ mà chúng tôi dự định sẽ chỉ mất một vài tháng cho công việc tu sửa chỉ là sơn lại căn nhà, lắp đặt sàn và trải thảm mới lại thực sự khiến chúng tôi tốn hơn một năm bởi vì chúng tôi không có nhiều tiền nên đã tự mình thực hiện gần như mọi thứ cho cả, cả việc ốp gạch nhà bếp trong năm đầu tiên đó dường như tất cả những gì chúng tôi làm sau khi trừ đi 70 giờ làm việc mỗi tuần là để dành cho việc sửa chữa nhà cửa đối với hai chàng trai ở độ tuổi 20 đây không phải là công việc mà chúng tôi muốn tiêu phí vào những ngày cuối tuần của mình cuối cùng Kinh nghiệm này đã dạy chúng tôi rất nhiều khi mua bất động sản Lý do đầu tiên tôi đã học được rằng Mình chắc chắn không phải là kiểu người đàn ông thích cải tạo nhà cũ Đồng thời tôi cũng phát hiện ra Bản thân giết sống ở ngoài ô Vấn đề là đôi khi bạn không biết mình thích Hoặc không thích cho đến khi bạn mua nó Và chuyện đó cũng bình thường thôi Nếu sống chỉ để làm một việc Thì đó chính là học tập Cũng giống vậy bạn nên cố gắng hết sức Từ bây giờ để nghiêm túc suy nghĩ về những câu hỏi này Bước 4. Quyết định nơi mình muốn sống Và bắt đầu tìm kiếm Bạn không thể mua thứ mà mình chưa từng thấy Do vậy, bạn phải có nguyên tắc Và biết điều chỉnh những kỳ vọng của bản thân Sao cho phù hợp với tài lực của mình Hãy nhớ lại câu chuyện của John và Leslie Martin Họ muốn ở gần căn cứ Nhưng cái khu lân cận không có căn nhà nào Nằm trong mức giá của họ Mặc dù vậy, họ thực sự muốn mua nhà Do đó, thay vì làm những việc Mà nhiều người trong tình huống của họ đều làm Đó là từ bỏ và tiếp tục thuê nhà Họ nghĩ thoáng hơn về khả năng để sống Ở khu dân cư ít đắt đỏ hơn Kết quả là, họ bắt đầu tìm tì khu vực không phải lý tưởng của mình, sống tại căn nhà không phải là ngôi nhà mơ ước của mình, họ cũng không vui. Thì phải hạ thấp tầm nhìn, nhưng họ có quyết tâm và họ cứng rắn. Và sự cứng rắn của họ đã được đền đáp. Dành cuối tuần đến xem những căn nhà mới mở bán, mua trong những kỹ thuật phổ biến nhất. Mà các đại lý mua giới bất động sản sử dụng chính là tổ chức trưng bày khu căn hộ mẫu, nghĩa là có hai trưng bày trong vài giờ, thường là vào thứ bảy hoặc chủ nhật, để bất cứ ai cảm thấy hứng thú có thể ghé lại và tham quan nhà. Bạn thường có thể tìm thấy danh sách những căn nhà sắp mở bán, đầy đủ thông tin về thời gian hoàn thiện, địa chỉ, mô tả ngắn về căn nhà đó cho một bất động sản của tuần của tờ báo địa phương. Vì vậy, cuối tuần này, khi kiểm tra danh sách nhà sắp mở bán, lập ra danh sách những nơi nằm ở mức giá của mình, sau đó lên xe ta đến xem chúng. Chỉ trong vài giờ, bạn có thể xem được hàng tá căn nhà, ta hiểu rõ những gì có thể mua, khoanh vùng trên bản đồ và xây dựng mục tiêu thị trường của riêng bạn, bạn không cần phải đi khắp nơi để tìm cho mình một căn nhà, chỉ cần vẽ một vòng tròn trên bản đồ bao phủ một khu vực tròn phạm vi một giờ lái xe bắt đầu từ nơi bạn sinh sống. Tôi đảm bảo với bạn, tại một nơi nào đó trong vòng tròn này, bạn sẽ tìm thấy một căn nhà trong mức giá của mình. Bây giờ, giống như nơi ở đầu tiên của ông bà Martin, căn nhà đó có thể không ở vị trí lý tưởng. Bạn bè thì về áp lực khi họ muốn dọn đi và các căn nhà họ có khả năng chi trả lại nằm ở cách nơi họ sinh sống 20 phút. Tuy vậy, hệ thống giáo dục ở khu dân cư họ lựa chọn rất tốt và đó là những gì họ cần để mua nhà và họ dự định sẽ thực hiện. Điểm thấp nhất chính là nơi bạn bắt đầu. Nếu bạn sống tại thành phố, hãy thử quy tắc 5 dặm. Nếu sống trong một thành phố, bạn có thể không phải đi xa đến vậy, chỉ cần vẽ một vòng tròn khoảng 8 km xung quanh nơi bạn sống. Trong khu vực đô thị, một vòng tròn có kích thước cỡ này có thể bao trùm rất nhiều căn nhà và bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một nơi mình thích và đủ khả năng chi trả, nằm cách ngôi nhà hiện tại của bạn tầm 10 phút. New đó là một ví dụ điển hình cho điều này. Khi bắt chuyện với hầu hết những người dưới 35 tuổi, Hãy subscribe họ sắp Ghiền tài, Gõ không, không. Họ đã nói với bạn rằng họ không đủ khả năng để mua một căn nhà ở Manhattan. Tất nhiên là họ không thể, giá trung bình của một căn hộ ở Manhattan hiện tại hơn 1 triệu đô la, bạn có tin được không? Nhưng Manhattan không phải là nơi duy nhất để sống tại New York. Hãy bắt xe lửa và đi các thành phố chỉ nằm chạm dừng. Một chuyến đi không tốn hơn 10 phút, bạn có thể tìm thấy nhiều căn nhà có giá từ 300.000 đô la trở lên tại các khu vực như William Bush ở Brooklyn, Far, Snyside ở Queens. Những người dân lên tàu ra khỏi Manhattan cách đây vài năm và mua nhà ở khu vực này đã làm ăn phát đạt do các khu phố mới đang trên đà phát triển. Tại sao ư? Vì các khu dân cư giá cả phải chăng có nhu cầu rất lớn. Hãy xem xét những gì xảy ra ở Oakland, California. Vào những năm 1990, bạn không thể bán dù giá đã rất rẻ. Bất động sản ở Oakland, tôi biết vì tôi đã từng làm việc ở đó. Nơi này xa cờ thấp thế, chưa kể còn đầy rẫy tai nạn. Thêm nữa, nó chỉ cách 10 phút lái xe từ San Francisco một thập kỷ trôi qua và bây giờ Oslo đang phát lên từ năm 2000 đến 2005, giá nhà đất tại Oslo đã tăng lên 144%. Thành phố hiện là một trong những thị trường bất động sản nóng nhất cả nước. Đây là một điểm thực sự quan trọng. Các vùng lân cận xa hơn hoặc cũ hơn hoặc thậm chí hơi nguy hiểm có thể không sốt như bây giờ, nhưng có thể thay đổi nhanh chóng bởi vì những người không đủ khả năng mua các khu vực thời thượng như bạn đã bắt đầu chuyện đời sống. Bức năm nghiên cứu qua internet nhờ. Internet. Vì tìm kiếm bất động sản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngày nay, bạn có thể chỉ tốn vài giờ đồng hồ lên mạng và thu thập thông tin về các thu phố tiềm năng, những thông tin mà bạn có thể phải mất hàng tháng trời để tìm kiếm và 10 năm trước. Tôi bắt đầu với Google www.goodgo.com, một trong những công cụ tìm kiếm mạnh nhất. Chỉ cần nhập tên khu vực bạn đang quan tâm và thêm vào bất động sản, Google sẽ là phần còn lại. Bạn sẽ nhạc nhiên phải khối lượng thông tin khổng lồ, mình tổng hợp được mà không cần rời khỏi nhà.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 Tất nhiên, mặc dù Google là một trang tìm kiếm thích hợp để bắt đầu, bạn nên sử dụng không chỉ mình mỗi trang này. Có vô số trang thông tin điện tử về bất động sản đăng tải thông tin về nhà sách mở bán, đang bán và địa điểm cũng như mức giá. Phần lớn chúng là những trang mạng thương mại do các công ty bất động sản quốc gia điều hành. Nhưng, này, bạn đang tìm mua một căn nhà, và đó chính là thứ họ đang bán. Các trang mạng bất động sản ưu thích của tôi, julestate.yahoo.com, www.centerfree151.com. Lúc 6. Cân nhắc việc mua nhà tại các khu phố mới phát triển Thị nhà mới hiện nay gần như hoàn toàn buồn nổ, tôi chỉ đơn giản mở mở một tờ báo địa phương ở bất cứ nơi nào trong nước và tìm thấy hàng loạt quảng cáo cho các khu nhà mới phát triển có nhiều lợi thế thú vị khi mua một căn nhà trong những khu vực mới phát triển này dưới đây là số lợi thế đó lợi thế một khu dân cư mới có những thứ mà thị trường cần thực sự không như tiện nghi như một căn nhà hoặc chung cư gia lại cho chủ thầu bạn có thể được một chỗ ở hoàn toàn với tất cả mọi tiện nghi phổ biến nhất lớn hay nhỏ nhà hoặc căn hộ nếu được xây mới sẽ được chăm chút kỹ lưỡng về mặt tiền đó là thuật ngữ bất động sản ám chỉ những đặc điểm hào nhoáng khiến người mua tiềm năng muốn ký hợp đồng ngay lập tức những điểm như nhà bếp lớn hơn không nhà rộng lớn, tủ quần áo lớn hơn và phòng tắm chính lớn hơn. Điều này rất quan trọng khi đến lúc bán nhà, đặc biệt là nếu bạn dự định làm vậy trong vòng 5 năm, bạn muốn mình đưa ra kiểu nhà mà những người khác đều cảm thấy muốn mua. Lời thế hai, mọi thứ đều phải suôn sẻ khi mua một căn nhà mới. Mọi thứ đều phải suôn sẻ. và nếu có điểm nào không được vậy, nó phải luôn có bảo hiểm để bảo vệ bạn ít nhất trong một năm. Chắc chắn, bạn lúc nào cũng có thể mua hợp đồng bảo hiểm, sở hữu bất động sản cho quá trình sửa chữa nhà cũ, nhưng khả năng gặp vấn đề với nhà cũ cao hơn rất nhiều so với nhà mới và chỉ khi nào hóa đơn của bạn được thanh toán, bạn cũng không muốn mất thời gian để xử lý những rắc rối. Hơn nữa, nếu ngôi nhà đã hơn 20 năm tuổi, những vấn đề với hệ thống ống nước, hệ thống dây điện, mối mọt. Nên nhà tư vân, vân có thể là vô tận nhà mới có thể không gặp bất kỳ tai ương nào trong số này lợi thế ba các khu mới phát triển lợi cho bạn về mặt tài chính để giúp quá trình mua nhà trở nên thuận lợi hơn nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn đã hỗ trợ bạn về mặt tài chính một số trường hợp đề nghị các khoảng va với mức tiền cọc chỉ tầm 1ì đô la một số khác chỉ đưa ra mức lãi suất cố định phần trăm cho năm đầu tiên phần trăm cho năm thứ hai và phần trăm cho năm thứ ba sau đó nữa thì tỷ lệ sẽ được điều chỉnh họ có thể làm điều này bằng cách Nào? Vâng, một số nhà đầu tư lớn thường sở hữu các công ty cho vay của riêng họ, cũng như cung cấp các gói hỗ trợ vay tài chính hấp dẫn, giúp họ bán được nhà nhanh hơn. Đối với họ, đó là chiến lược kinh doanh phung ngoan và chúng giúp bạn thực hiện mọi thứ dễ dàng hơn. Lời thứ 4. Các vua mới phát triển thường ở nơi mọi người sắp chuyển đến. Quyết định lập kế hoạch phát triển bất động sản của chủ thầu thường là việc anh ta sẵn sàng chỉ bao nhiêu tiền cho khu đất đó một nhà đầu tư thông minh sẽ cho bạn biết rằng nếu anh ta mua được khu đất với giá tốt anh ta có thể đảm bảo tương đối về lợi nhuận của mình trong suốt quá trình còn lại của dự án điều này có nghĩa là họ thường tránh mua các khu đất giá tương đối đắt đỏ ở những khu vực mà mọi người đang sinh sống giá cả thấp hơn ở những khu vực mà mọi người sẽ chuyển đến làm thế nào để các nhà kinh doanh bất động sản xác định được khu vực nào sẽ sớm phát triển họ đã dành ra hàng triệu đô la để nghiên cứu số xu hướng nhân khẩu học và phân tích các xu thế chuyển dịch dân số. Họ nhìn nơi nào có những con đường đang được xây dựng, nơi nào có đường cao tốc mới đang được mở rộng, có phương tiện giao thông công cộng chuẩn bị đưa vào sử dụng không, thành phố có kế hoạch xây dựng công viên mới hay không. Các nhà đầu tư thông minh sẽ liên tục theo dõi những biến đổi này và mua đất trước khi những con người bình thường như bạn và tôi có thể có đầu mối về những thứ đang diễn ra. Hãy cẩn trọng với những thị trường đang sụp sôi. Tất cả những lợi thế trên đều thật tuyệt vời, nhưng bạn vẫn phải làm bài tập về nhà. Không chỉ có nhiều nhà phát triển sáng đêm tìm kiếm con mồi trong những người tiêu dùng không chủ đích. Còn có nhiều khu vực mà một số chuyên gia lo ngại rằng đang phát triển quá mức. Đáng chú ý nhất là Miami và Las Vegas. Nếu mua nhà trong một thị trường sôi động vào sai thời điểm, bạn có thể mất trắng tài sản. Khi tôi biết điều này, có khoảng sáu căn hộ đang được xây dựng đã được phê duyệt để xây dựng hoặc đang ở giai đoạn nào đó trong quy trình cấp phép xây dựng ở Miami. Tôi ước tính có khoảng 40.000 căn hộ ở Las Vegas. Một nửa trong số đó, theo các chuyên gia ước tính, đang được bởi các nhà đầu cơ với tham vọng sẽ nâng giá để kiếm lời Tôi đoán là một trong vài năm nữa nhiều căn hộ từ những thị trường này trướct cuộc sẽ bị tịch thu khi người mua nhận ra họ không thể bán chúng để kiếm lời hoặc lấy tiền cho thuê nhà để khai thác các khoản thanh toán theo chất của họ nhưng hãy thử toán xem tiền xấu đối với các nhà đầu cơ có thể là tiền tốt với bạn thì các bong bóng đều vỡ tại một số thị trường phát triển đến mức điên rồ. bạn có thể tìm nhiều bất động sản tuyệt vời với giá ít hơn 50 phần trăm so với năm 2005 từ đó tạo ra Là những cơ hội tuyệt vời để mua nhà và những căn hộ tương đối với cái giá tích thu nhà. Mấu chốt là khi mua nhà tại khu mới phát triển, đặc biệt là từ một trong các nhà đầu tư lớn đang thu được lợi ích từ kết quả của tất cả các nghiên cứu nhân khẩu học. mà họ đã thực hiện để xác định khu vực nào sắp thu hút dân cư, nói cách khác bạn có thể là những người dẫn đầu tại các khu vực sắp nổi lên tiếp theo, nơi chủ bất động sản có khả năng hưởng lợi từ sự tăng giá, lợi thế 5, nắm mới nhưng dễ bán hơn nhà cũ, sớm thay muộn. Ta có thể sớm hơn, bạn cũng sẽ Để bán nhà của mình. Nếu bạn mua một căn mới, nhiều khả năng là tình trạng của nó vẫn còn tốt, và do đó bạn không phải tốn nhiều tiền để sửa chữa căn nhà khi bán. Hơn nữa, nếu bạn sống trong một khu phố mới phát triển, khu này có thể trở thành nhu cầu định cư của nhiều người mua tiềm năng. Những người đó đã bỏ lỡ giai đoạn đầu và giờ thực sự muốn đến đó sống. Lợi thế sáu. Nhà mới thường dễ cho thuê hơn, trong chương người chúng ta sẽ xem xét và kiếm lợi nhuận từ căn nhà mà bạn đang sống để mua nhà cho thuê. Bây giờ, chỉ cần nói rằng, nếu bạn đang cung nhất, chuyện một ngày nào đó sẽ thuê căn nhà mà bạn chuẩn bị mua. Bạn nên lưu ý rằng, thuê một căn nhà mới thường được ưu ái hơn rất nhiều so với nhà cũ. Hơn thế nữa, bạn chắc chắn sẽ ít gặp rắc rối hơn khi bảo trì. Bước 7. Cân nhắc khi mua một căn nhà xuống cấp Tôi vừa cho bạn 6 lý do giải thích vì sao mua một căn nhà mới có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi loại trừ việc mua một căn nhà cũ Như tôi đã đề cập, kinh nghiệm mua nhà đầu tiên đã dạy tôi rằng Tôi không phải là kiểu người thích trải tạo nhà cửa, nhưng đó là cá nhân tôi Nhiều người, cả cả khách hàng và sinh viên của tôi đã phát tài nhờ sửa chữa nhà cửa Và rất có nhiều niềm vui trong quá trình này Lời giới rõ ràng khi mua một căn nhà xuống cấp là nó sẽ rẻ hơn một căn nhà mới. Một ưu điểm nữa là sau khi sửa chữa nó, bạn có thể bán để thu được món hồi tốt. Đây là cách mà nhiều người đầu tư và bất động sản thực hiện và sẽ là một vụ làm ăn tuyệt vời cho những người không có nhu cầu làm chủ cũng như đối phó với người thuê nhà. Một trong những ví dụ yêu thích của tôi là về người thành công nhờ mua nhà xuống cấp là một khách hàng cũ tên là Daryl. Ông máy là một kỹ sư xăng dầu và đã nghỉ hưu tại Geneva vào tuổi 60. Ông muốn mỗi ngày đều được chơi golf suốt 6 tháng đầu. Ông ấy rất chán nản và không lâu sau, ông ấy khiến vợ mình, Vicky Cascauld. Rồi một ngày, ông tình cờ gặp một căn nhà mở bán với tấm biển cần tu sửa. Sáng hôm sau, ông quay lại vòng phòng của tôi với một kế hoạch. Ngôi nhà sẽ có giá 350.000 đô la, ông nói với tôi. Tôi nghĩ nó cần khoảng 45.000 đô la để phục hồi. Anh nghĩ sao nếu tôi mua nơi này và tôi sửa lại? Dựa ra những gì đang có tại khu phố đó và những gì căn nhà sắp có, tôi trả là tôi có thể bán với giá 500.000 đô la. Tôi tin tưởng ước tính của Dabryu vì ông đã sống ở khu này trong 20 năm. Nhưng tôi vẫn có một câu hỏi, ai sẽ làm việc này? Tôi hỏi, Vicky và tôi, chúng tôi nghĩ rằng việc tu sửa sẽ rất vui. Tôi trả Gabriel nghe câu chuyện của mình và đã vui như thế nào khi tự sửa chữa nhà nhưng Gabriel vẫn không từ bỏ. Đây là điều tôi luôn muốn làm, ông nói. Chúng tôi sẽ thử xem. Tóm lại, Gabriel và Vicky không chỉ tự làm gần hết việc sửa chữa mà họ còn hoàn thành nó trong chưa đầy 4 tháng. Sau đó họ bán với giá 485.000 đô la. Cái giá này có chút thấp hơn mức 500.000 đô la mà w đã kỳ vọng và chi phí thu sửa của họ tổng cộng là 55.000 đô la, nhiều hơn khoảng 20% so với ước tính ban đầu. Tuy nhiên, sau khi thanh toán tiền hoa hồng bán nhà cho đại lý môi giới bất động sản, họ vẫn nắm phần lời trong tay hơn 50.000 đô la. Sau đó, W hoàn toàn bị mê hoặc, Hiện ông ấy đã thực hiện quy trình mua bán nhà xuống cấp được 4 lần trong 6 năm qua làm máy không chỉ có niềm vui mà còn kiếm được tiền. Nhiều đến mức làm máy không còn sử dụng đến khoản lương vừa của mình. Cách đánh giá một căn nhà xuống cấp. Nhà xuống cấp có hai loại cơ bản, chỉ cần tu sửa bên ngoài, cosmetic fixer, và sửa chữa kết cấu, fixer. Nhà cần sửa chữa bên ngoài là một căn nhà chỉ cần làm mới lên, không việc cần thiết có thể đơn giản như đánh bóng sàn gỗ hoặc dọn dẹp sân và trồng cỏ mới. Nhiều nhất thì có thể bao gồm việc lắp đặt lại tủ bếp, chi phí tu sửa các căn nhà chỉ cần sửa chữa bên ngoài hầu như luôn rẻ hơn và dễ cải tạo hơn, các căn phải dừng lại cấu trúc. Các căn nhà cần tu sửa kết cấu, chính xác là những công việc cần phải làm, chúng liên quan đến những thứ to lớn, chẳng hạn như lợp mái, hệ thống dây điện, hệ thống ống nước hoặc nền móng, nghĩa là hàng đóng công việc và chi phí tốn kém. Xin tốt là những vấn đề rất tốn kém hoặc khó khăn để sửa chữa như thế này hầu như luôn giúp bạn có thể mua được căn nhà với mức giá phải chăng. Trong cả hai trường hợp, trước khi mua một căn nhà xuống cấp, hãy chắc chắn rằng bạn biết rõ thực trạng của căn nhà. Nhờ ít nhất 3 nhà thầu uy tín ức tính chi phí sửa chữa bao nhiêu và trong thời gian bao lâu, sau đó cộng thêm 50% và tự hỏi liệu bản thân thực sự có thời gian và tiền bạc để thực hiện dự án hay không bạn bí quyết để tu sửa nâng cấp thành công một không mua một căn nhà xuống cấp trong khu vực đầy những căn như thế bí quyết để kiếm được tiền trong trò chơi này là mua một căn nhà xuống cấp trong khu vực tốt nhất mà bạn có thể mua được bạn muốn một căn nhà có mức giá thấp trong khu đó chứ không phải mức cao nói thẳng ra là nó lại là căn nhà tệ nhất trong dãy nhà ở đó hai hãy hỏi người cho vay về các gói vay tu sửa nhà đặc biệt một số công ty hiện cung cấp các gói vay nâng cấp nhà renovation loan, hoặc gói mua và nâng cấp nhà and renovate loan. các gói vay này sẽ hỗ trợ tài chính để mua nhà cũng như chi phí sửa chữa nó. ta hãy chắc chắn rằng bạn vừa cho bản thân một đường lui, đừng mong đợi bán nhà xuống cấp để kiếm lời, trừ khi bạn mua nó với giá hơi. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ nên cân nhắc mua những căn nhà kiểu này thì nó thấp hơn mức giá thông thường của thị trường khoảng 20%. Bước 8. Cân nhắc khi mua nhà dành cho nhiều hộ gia đình Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mua nhà tiềm năng, có thu nhập thất thường, không ổn định, hoặc đơn thuần là không đủ để trả chi phí, sở hữu nguyên tòa nhà. Ý tưởng rất đơn giản, bạn sống tại một phòng, cho thuê những phòng khác, và sử dụng số tiền thu được để chi trả một phần hoặc toàn bộ khoản vay cũng như chi phí khác của mình. Bạn có thể nghĩ rằng mình làm gì đủ khả năng mua một căn nhà nhiều hộ gia đình, Tour Family Home. Nhưng bạn đã làm. thông thường tiền thêm một căn phòng có thể giúp bạn trả một phần lớn khoản vay của mình. Tôi có những người bạn sống ở tầng trên của một tòa nhà 2 tầng mà họ sở hữu và tiền cho thuê tầng dưới đủ giúp họ thanh toán lại suốt hàng tháng do toàn bộ tòa nhà. Nói cách khác, họ gần như sống miễn phí. Khi mua một căn nhà nhiều hộ gia đình với ý tưởng cho thuê một căn, Điều đáng quan tâm chính là dòng tiền mà việc này có thể tạo ra. Miễn là bạn có thể đưa ra mức tiền thuê đủ được trang trải chi phí, còn tổng chi phí là bao nhiêu thì không quan trọng. Vấn đề thực sự ở đây là bạn phải thoải mái với những trách nhiệm khi trở thành chủ nhà. Bạn là người sẽ được gọi khi đường ống nước bị vỡ vào lúc 2 giờ sáng. Thực tế, đối phó với người thuê nhà không hẳn là một cơn ác mộng. Cái chính là phải chọn lọc người cho thuê có hàng đống sách viết về vấn đề này. Nói ngắn gọn, là bạn không thể phân biệt đối xử theo chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác hoặc giới tính. Những gì bạn có thể làm là đảm bảo rằng người thuê tiềm năng của bạn đáng tin cậy. Bạn có thể kiểm tra lịch sử tín dụng của họ dưới sự cho phép của họ và yêu cầu họ trả phí cho nó, cũng như yêu cầu tài liệu tham khảo từ chủ nhà cũ và người sử dụng lao động hiện tại của họ. Tốt nhất là bạn nên thuê một công ty quản lý tài sản để làm tất cả công việc này giúp mình. Bước chính xác định các tiêu chí so sánh về giá cả khi giao bán bất động sản. Một trong những điều khiến việc mua bán bất động sản trở nên phức tạp là chúng ta thường khó xác định giá cả cụ thể của một căn nhà có thực sự phù hợp hay không. Chỉ có một cách để biết chắc chắn đó là thẩm định giá, real estate. Tìm cứu những căn nhà tương tự đang được rao bán trong cùng khu vực. Mọi đại lý môi giới bất động sản có uy tín đều có thể làm điều này cho bạn miễn phí. Và trong những năm gần đây, một số trang mạng cho phép bạn tự thực hiện điều đó. Một trong những trang tốt nhất đó là Zillow.com.housemaster.com. Chi phí 25 đô la cho một phân tích đáng tin cậy về xu hướng mua bán bất động sản tại mọi khu vực có liên quan đến lượng nhà bị tịch thu, cũng như số lần gần đây sửa chữa và nâng cấp, fix and flip. Kết quả thẩm định có thể ít chi tiết hơn nhưng miễn phí trên www.donamia.com và www.homecase.com và chỉ có giá 6,95 đô la trên www.ewardspace.com Hầu hết các chuyên gia đều khuyên bạn nên nghiên cứu báo cáo thẩm định từ 90 đến 180 ngày tùy vào từng loại thị trường. Bất động sản là thị trường địa phương. Đối với một số thị trường rất sốt, bạn cần đánh giá các báo cáo thẩm định gần đây nhất có thể, các khu vực chậm phát triển khác. Thì bạn có thể phải nghiên cứu danh số bán bất động sản từ hơn một năm trở lại để có thể hiểu rõ thị trường. Bạn nên thẩm định ngay kẹp khi bạn biết rõ khu phố đó, nghĩ rằng mình biết giá cả và thực sự nắm rõ chúng là hai chuyện rất khác nhau. Quyết định mua nhà đất của bạn phải dựa trên thực tế, chứ không phải là dựa vào linh cảm. Bước 10. Hỏi mua nhà Nếu không thấy sợ hãi mỗi khi đưa ra lời đề nghị mua nhà, bạn chắc chắn là một ngoại lệ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy lo lắng khi hỏi mua một bất động sản. Có quá nhiều yếu tố cần xem xét và đặt cự rất nhiều tiền, làm cho hành động này hết sức căng thẳng. Từng ba lần mua bất động sản trong 3 năm. Tôi có thể nói với bạn rằng chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nhiều lần thực hiện nó, nhưng không có nghĩa là nó thật sự dễ dàng. Tôi hoàn toàn hiểu rõ cảm giác, thẫn thờ và không thể đưa ra quyết định ấy của bạn. Trở lại những năm 1990, tôi từng thấy mình gần như không thể thực hiện bất kỳ động thái nào liên quan đến bất tậm sản. Suốt gần 4 năm, câu chuyện bắt đầu khi bạn tôi, Andrew và tôi, cuối cùng đã có thể cho thuê căn nhà xuống cấp ở ngoài ô để có đủ tiền để trang trải cho khoản vầy của mình. Tôi đã chuyển đến San Francisco nhưng không mấy hài lòng với giá nhà ở đó. Vì vậy, tôi đã thuê một căn hộ ở quận Marina với giá 1.250 đô la một tháng. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra rằng việc thuê nhà là ngớ ngẩn và tôi đã hỏi chủ nhà xem bà ấy có muốn bán căn nhà cho tôi không. Đó là một tòa nhà nhỏ, chỉ có hai căn hộ, một phòng ngủ và tôi nhận ra rằng nó không đắt đến thế. Hóa ra chủ nhà của tôi cơ ý muốn bán nhà, nhưng bà ấy đòi 500.000 đô la cho tòa nhà. Căn hộ nhỏ của tôi, bà ấy nói, chỉ giá 250.000 đô la. Tôi nghĩ mức giá đó thật điên rồi. Vì vậy, thay vì mua nó, tôi lại trở thành một người tìm nhà ra bán chuyên nghiệp. Vào mỗi cuối tuần, trong và tháng tiếp theo, tôi tìm, tìm và tìm nhà ở Marina. Dần dà, tôi ngày càng em hiểu về thị trường bất động sản địa phương. Tôi biết bất động sản nào có thể bán và những cái nào không? Tôi có thể trả lời gần như ngay lập tức liệu rằng một căn nhà được định giá đúng hay không? Tôi cũng quen biết với các đại lý mua giới bất động sản địa phương do các cuộc nói chuyện với họ tại những khu trưng bày căn hộ mẫu mà tôi đến thăm. Tiếp thay, tôi không hỏi mua cái nào. Hai năm trưa qua, và bây giờ? Căn hộ mà có lẽ tôi đã có thể mua với giá 250.000 đô la thì mới chuyển đến, giờ nó đáng giá tới 350.000 đô la. Toà nhà mà tôi được ra bán với giá 500.000 đô la hiện nay có giá trị khoảng 750.000 đô la. Tôi học được điều gì? Tất nhiên không, một lần nữa tôi nghĩ nó thật điên rồ, thị trường phải hạ nhiệt, tôi tự nhủ và không làm gì cả. Biết nhưng không mua sẽ khiến bạn mất tiền. Cho đến lúc mua nhà, tôi đã lãng phí mất 4 năm tìm kiếm. Giờ tôi phải trả 640.000 đô la cho một căn hộ 2 phòng ngủ, mà lại ra tôi có thể mua nó với giá 300.000 đô la khi mới chuyển đến Marina. Tất nhiên, tôi có thể kiếm được bộn tiền nếu bán nó với giá 900.000 đô la trong vòng 4 năm tới. Nhưng nếu tôi mua nó tại thời điểm tôi nên làm vậy, tôi có lẽ đã lời gấp đôi, chậm chân khiến tôi mất rất nhiều tiền. Nếu tôi làm lại một lần nữa, tôi sẽ thẩm định và đề nghị mua ngay khi chủ nhà nói bà ấy đã sẵn sàng bán. Hãy rút kinh nghiệm từ bài học của tôi, làm theo các bước mà tôi đã trình bày trong chương này. Ta bắt đầu tìm kiếm nhà đất, hãy dành vài ngày cuối tuần, thậm chí nhiều tháng, đến tham quan những khu trưng bày căn hộ mẫu. Nhưng khi bạn đã tìm thấy căn hộ kết hợp, dừng tìm kiếm và hỏi mua nó. Sai lầm lớn nhất mà tôi đã phạm phải liên quan đến bất động sản, không phải là bất động sản tôi đã mua, mà là lợi thế tôi đã bỏ qua khi có cơ hội. Không hỏi mua nhà có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Bước 11, sẵn sàng cho kết thúc khi bạn hỏi mua một căn nhà và nhận được tin tuyệt vời rằng yêu cầu đó được chấp thuận. Căn nhà vẫn chưa thuộc về bạn. Bạn vẫn phải kết thúc vụ mua bán này và đây có thể là một quá trình phức tạp, kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng. Dưới đây là bốn việc làm để đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Đại lý môi giới bất động sản có thể hỗ trợ bạn thực hiện tất cả những việc này. 1. Kiểm tra nhà. Và bạn nên đất thân tham dự quá trình, trừ khi bạn mua một căn nhà mới, được xây dựng theo thiết kế riêng. Bằng không, bạn nên hoàn tất việc mua nhà trước khi trở thành trả bất động sản chuyên nghiệp tới kiểm tra. Người tham gia có thể do đại lý môi giới bất động sản hoặc cố vấn cho vay của bạn, tốt nhất là từ cả hai giới thiệu. ta hãy chắc chắn rằng anh ta là thành viên của hội thành trà nhà ở quốc gia chấm ORG hoặc phiên thanh tra xây dựng quốc gia .com. Một cuộc kiểm tra toàn diện ngôi nhà bạn dự định mua là rất cần thiết vì nó sẽ giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cấu trúc, do rỉ, thiết bị lỗi, tai nạn về điện và ống nước v.v. bạn cũng nên cân nhắc kiểm tra cả mối mật và hệ thống nhận nước nếu trong nhà có bể chứa nước hoặc giếng. Mặc dù viên thanh tra sẽ cung cấp cho bạn báo cáo đầy đủ bằng văn bản về những phát hiện của mình, nhưng đừng chỉ nhờ anh ta cử nó. Hãy tới căn nhà và đích thân cùng anh ta kiểm tra. Nếu bạn đang hợp tác với đại lý môi giới bất động sản và bạn nên làm thế, hãy chắc chắn rằng họ cũng tham dự. Thật tuyệt khi tin tưởng rằng, Tất cả các thanh tra nhà ở đều công bằng, nhưng sự thật đôi khi trái ngược hoàn toàn. Mọi việc sẽ hiệu quả và nhanh chóng hơn nếu anh ta biết bạn đang theo dõi quá trình kiểm tra của mình. 2. Đăng ký bảo hiểm quyền sở hữu bất động sản Home Owner Insurance. Người cho vay có thể sẽ yêu cầu bạn phải có bảo hiểm quyền sở hữu bất động sản trước khi kết thúc mua bán. Nhưng dù bên cho vay có yêu cầu hay không, bạn cũng nên mua bảo hiểm. Chính sách bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ bạn tránh khỏi các thiệt hại do hỏa hoạn, khứa hại do thời tiết, trộm cắp, vân vân. Nếu bạn sống trong khu vực thường có động đất hoặc lũ lụt, Bạn nên có một chính sách bảo hiểm riêng biệt cho tình huống bất ngờ xảy ra. Nếu bạn đang thảo luận việc mua một căn hộ, hãy tìm hiểu xem các loại hình bảo hiểm nhà ở cung cấp là gì và bạn cần làm gì để có được nó. Trang cung cấp thông tin về thỏa thuận bảo hiểm tốt về giáo dục. The cap -the -cap -the -cap Pakata Kata Kapwa Jam three S The Was the the tpk.wikipedia.com, honest.com, Ta nhắc nhở người cho vay đã được phê duyệt tạm thời cho một khoản vay, không có nghĩa là bạn được quyền xem đó là một thỏa thuận hoàn tất. đầu tiên Người cho vay phải xác nhận giá trị của căn nhà bạn đã mua, sau đó hoàn tất tất cả các giấy tờ quan trọng. Nếu người cho vay xử lý tất cả những công việc này càng sớm, bạn sẽ có kết thúc phụ mua bán càng nhanh. 4. Thẩm định tài sản bởi thẩm định viên chuyên, chuyên nghiệp bên cạnh việc kiểm tra nhà không có nghĩa là cần thiết hơn việc giao dịch tốt. Nếu không nhiều khả năng, sẽ rơi vào truyền hoãn bị bỏ giao dịch Ta đã có một giao dịch tốt. Bạn rất cần một thẩm định viên chuyên nghiệp đánh giá giá trị tài sản vì đôi khi việc thẩm tra có thể kéo dài vài tuần để hoàn thành. Nên bạn hãy làm việc với người cơ vay, bắt đầu công tác thẩm định lời đề nghị mua nhà của bạn được chấp nhận. Bước 12 tự đọc thời hạn và đưa vào văn bản. Tôi thực sự rất tin tưởng vào giấc mơ đi kèm thời hạn. Nếu bạn thực sự muốn mua một căn nhà, thì một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để biến ước mơ đó trở thành sự thật là đặt ra thời hạn cho chính mình dưới đây là bạn cam kết của triệu phú bất động sản tự thân hãy lấy một cây bút và điền vào nó ngay bây giờ bản cam kết của triệu phú bất động sản tự thân tôi chàng tên biết mình xứng đáng sở hữu một ngôi nhà và tôi biết mình có thể làm được tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ làm cho khoản vay của mình được phê duyệt trước thời gian chàng ngày tôi xin hứa với bản thân rằng bắt đầu từ Trên ngày, tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu những căn nhà mở bán. Tôi sẽ đề nghị mua căn nhà đó chậm nhất là Trên ngày, tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ trở thành chủ nhà trước ngày tháng đã ký. Điều này có vẻ nghe ngớ ngẩn, nhưng hãy tin tôi, tôi đã trực tiếp chứng kiến hiệu quả bất ngờ của dạng bài tập này trong thực tế. Sẽ có một số người đọc cuốn sách này, tôi pha me rằng đã quá muộn để họ mua nhà, còn chưa kể đến việc làm giàu dựa trên bất động sản. Họ mua cuốn sách này để hoàn thành một giấc mơ, nhưng lại không làm bất cứ điều gì để thực hiện nó cả. Tuy nhiên, Cũng có những người đã đọc và hành động, hãy là một trong số họ, cứ để người khác tiếp tục ước mơ và hy vọng. Còn bạn sẽ là người hoàn thành giấc mơ của mình. Bắt tay và thực hiện ngay bây giờ, ngay giờ phút này, chăm chết và ký tên. Nếu khoảng vai của bạn được duyệt, làm thế nào để kết thúc nó? Thật đáng mừng, người cố vấn cho vay gọi điện thoại cho bạn và thông báo rằng, Người cho vay đã kiểm tra căn nhà bạn muốn mua và chính thức thông qua bạn phê duyệt tạm thời cho khoản vay của bạn. Nhưng đừng vội vui sầm banh, có hàng tá điều cần bạn tiếp tục làm để chắc chắn mức lãi suất đã hoàn toàn được bảo vệ. Để bắt đầu, bạn nên cẩn thận xem xét các điều khoản cho vay giữa bạn và giám đốc ngân hàng hoặc người môi giới, thuộc ngữ, lãi suất và tất cả các điều khoản khác, chẳng hạn như mức trần lãi suất (interest rate cap), điểm, biến trả trước, vân vân, họ từng đưa ra với bạn là gì? Nếu có gì khác biệt, hãy nhấn mạnh mong muốn nhận được lời giải thích đầy đủ về những gì đã thay đổi và lý do. tránh tình huống bất ngờ xuất hiện khi đã tìm hiểu trước về chi phí khóa sổ. Hy vọng rằng bạn đã thương lượng chi phí khóa sổ của mình khi nhận được phê duyệt tạm thời cho khoản vay. Dù bằng cách nào, theo luật, trong vòng 3 ngày sau khi hạ ngọc đơn cho vay. Người cho vay phải cung cấp cho bạn ước tính, tín dụng, goodwill instrument và chi phí khóa sổ của bạn. Thậm chí tốt hơn nữa là hỏi xem người cho vay có đảm bảo phí khóa sổ trong suốt quá trình hay không. Hơn hết người cho vay sẽ không làm điều này, nhưng cũng có một số người sẽ làm thế. Trong mọi trường hợp, bạn có quyền hợp pháp để yêu cầu được xem bản thác thạo biểu mẫu AUT1. Bản trình bày chi tiết tất cả các chi phí khóa sổ liên quan đến khoản vay của bạn, ít nhất một ngày trước khi kết thúc. Các chi phí khóa sổ được ước tính, chi phí khóa sổ sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Dưới đây là danh sách các chi phí và phạm vi giá điển hình. Các ước tính này dựa trên một căn nhà có giá 150.000 đô la, được giảm 20% tiền cọc Chi phí, phí đăng ký có thể bao gồm chi phí cho bản báo cáo tín dụng, có giá từ 75 đến 300 đô la, phí cho vai đầu tư. 1% đến 1,5% khoản vay, phí thẩm định từ 350 đô la đến 700 đô la, phí kiểm định của người cho vay có giá từ 175 đến 350 đô la, bảo hiểm tìm kiếm danh tính cho người cho vay giá từ 700 đến 900 đô la, phí ghi nợ cho chứng thư, thế chấp thuế thành phố quận tiểu bang lên tới 1,5 phần trăm khoản vay, phí giải quyết từ 500 đến 1.000 đô la. nguồn cục dự trữ liên bang mỹ để giúp bạn hiểu cái gì cần mong đợi và cái gì là phù hợp. tôi đã liệt kê một số khoản phí giải quyết thông thường ở trường trước. đọc kỹ báo cáo A U T quản của mình như tôi đã lưu ý. A U T quản là một bạn kề chính thức được trình bày sẵn sàng từng mục, trong đó liệt kê tất cả các chi phí thuộc hãng vay của bạn, bao gồm chi phí hoàn tất, phí lãi, thuế, tài sản, thanh toán hàng tháng, vân. Bạn có quyền nhận được một bản sao sơ bộ của bản kê này ít nhất là 24 giờ trước khi hoàn tất hợp đồng cho vay. Rất ít người biết điều này hoặc yêu cầu được xem AU trị quanh của họ trước thời hạn. Rất nhiều chi phí bất ngờ sẽ xuất hiện vào phút cuối nếu bạn không xem AU trị quanh của mình càng sớm càng tốt và thảo luận cả người cho vay và luật sư của bạn là một sai lầm lớn tin tôi đi Anh sẽ không muốn đọc nó đâu. Đầu tiên, tại văn phòng bảo chứng ngay sau khi nhận dòng hợp đồng vay 8%, phương, gần đây tôi hoàn tất một khoản vay thương mại cho một căn hộ, văn phòng và nhờ đọc AUG quan của mình. tôi đêm trước đó, tôi đã phát hiện một lỗ sai nghiêm trọng. Tôi tư định rằng khoản vay của mình có thời hạn 20 năm với thanh toán một lần full loan payment sau 10 năm, nghĩa là các khoản thanh toán được tính toán như thể tôi có 20 năm để trả nợ, nhưng thực tế, hết hạn chỉ sau 10 năm. Thế vào đó, khi đọc Quan, tôi thấy nó ghi rằng thanh toán một lần chỉ sau 5 năm. Ngay lập tức tôi gọi cho phía ngân hàng và luật sư của mình. Sau đó họ đã sửa lại lỗi đánh máy trong vài phút. Ta và xin lỗi vì đã không nhận ra nó. Nếu tôi không đọc tài liệu xin vay kỹ lưỡng vào đêm hôm trước, tôi chắc chắn đã kết thúc một khoản vay không giống như tôi đã cam kết. Chỉ một lỗi sai chính tả ấy cũng có thể khiến bạn mất hàng nghìn đô la. Vì vậy, tôi yêu cầu được xem AUZ Quan là một cùng thường thiết mèo hay. cục dự trữ liên bang đã chuẩn bị một số tay hữu ích được gọi là sách hướng dẫn cho người tiêu dùng về chi phí giải quyết vay vốn thế chấp. Bạn có thể tải xuống miễn phí bằng cách truy cập vào trang web của Fed tại www.federalreserve.gov. Sau đó nhắm vào thông tin người tiêu dùng. Xin chúc mừng, bây giờ bạn đã biết cách tìm và mua cho mình một căn nhà một cách phù hợp nhất. Tiếp theo, tôi sẽ bật mí một bí quyết làm cho quá trình này giảm căng thẳng và thú vị hơn. Tóm tắt. Cách tìm nhà không ngoan. Bước 1, hẹn gặp đại lý môi giới bất động sản. Bước 2, nếu bạn đi thuê nhà, hãy hỏi chủ kế định bán hay không. Bước 3, đặt tiêu chuẩn cho nơi bạn muốn sống. Bước 4, quyết định nơi mình muốn sống và bắt đầu tìm kiếm. Bước 5, nghiên cứu qua internet. Bước 6, cân nhắc việc mua nhà tại các khu mới phát triển. Bước 7, cân nhắc khi mua một căn nhà cấp. Bước 8 nhất khi mua nhà dành cho nhiều hộ gia đình bước 9 xác định các tiêu chí so sánh về giá cả khi ra bán bất động sản bước 10 hỏi mua nhà bước 11 sẵn sàng cho kết thúc bước 12 tự đặt thời hạn và đưa vào văn bản Action. các bước trở thành triệu phú bất động sản tự thân hãy xem lại những hành động chúng tôi đã trình bày trong chương này Đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ để tìm mua một căn nhà cho mình Hoàn thành và ký vào tờ cam kết trở thành trị phú bất động sản tự thân. Nếu đang thuê nhà, hãy xem chủ nhà có sẵn sàng bán lại hay không. Phát họa kiểu nhà mà bạn muốn mua, tạo tiêu trường mục tiêu và bắt đầu xem xét những căn nhà đang mở bán trong khu vực đó. Xem xét các khu mới phát triển, nhà xuất cấp hoặc nhà nhiều hộ gia đình. Khi tìm được căn nhà yêu thích, hãy bắt lấy thừa cơ và đề nghị mua nó. Thông báo với người cho vay và chuẩn bị kết thúc truy cập vào chapter để nhận phần bổ sung miễn phí cho chương này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 Tất cả khi bạn đã nắm rõ mọi thứ về con đường trở thành triệu vũ bất động sản tự thân, kinh doanh bất động sản vẫn là một lĩnh vực đầy cam đo, có rất nhiều việc đã làm cũng như nhiều điều cần biết. May mắn thay, có một phương pháp đơn giản giúp hóa giải quy trình này, khiến nó trở nên dễ dàng hơn, thậm chí là thú vị hơn. Đó chính là thêm cho mình một chuyên gia môi giới bất động sản có chính trị hành nghề. Một chuyên gia môi giới bất động sản giỏi giang Chính là vì huấn luyện viên tuyệt vời Mà bạn cần để giúp trải nghiệm mua nhà của bạn Vừa trở nên thú vị Vừa có thể xin lời Đây chính xác là những gì John và Lucy Hukin đã làm Tất cả Từ căn nhà khởi đầu của hai người Cho đến căn nhà mơ ước của họ Chính những chuyên gia môi giới bất động sản Là người đã giúp dắt họ Trở thành chủ đầu tư bất động sản thông minh Và cuối cùng là triệu phú bất động sản tự thân và các chuyên gia môi giới bất động sản cũng tạo ảnh hưởng tương tự tới tôi giống như gia đình mất tin. Tôi đã tìm đến các chuyên gia môi giới trong từng giao dịch bất động sản của mình trong cả khi mua lẫn và khi bán. Lợi ích mà các chuyên gia này đem lại trong những năm qua đã giúp tôi tiết kiệm và gây dựng nên cả một gia tài. Bây giờ đến lượt bạn. Chương này nhằm mục đích hướng dẫn bạn thực hiện một cách chính xác những gì mà một chuyên gia môi giới bất động sản tài giỏi sẽ làm Và phương pháp tìm kiếm một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời nhất 8 điều quan trọng mà chuyên gia môi giới bất động sản tài giỏi có thể giúp bạn Trước khi trở thành cố vấn tài chính, bản thân tôi cũng từng là một chuyên gia môi giới bất động sản Chuyên về các tài sản thương mại Và tôi đã làm việc với nhiều nhà môi giới khác Trong tất cả các giao dịch bất động sản của mình cá nhân tôi hiểu rõ họ có thể giúp ích được những gì cho bạn nhưng tôi cũng hiểu rằng không phải tất cả các chuyên gia môi giới đều có tác động tích cực như nhau tại thời điểm này có khoảng 2 triệu chuyên gia môi giới bất động sản tại Mỹ và một số lượng lớn cá nhân đang chuẩn bị tham gia vào ngành nghề này mỗi ngày có những môi giới viên làm việc toàn thời gian và những người làm việc bán thời gian, Có rất nhiều người có năng lực tốt, nhưng không phải là tất cả. Vậy, làm thế nào để tìm được người có thể giúp bạn kiếm tiền và giúp bạn dễ thở hơn trong quá trình mua nhà? Dưới đây là danh sách những điều bạn cần tìm kiếm. 1. Một, một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ lắng nghe bạn một cách cẩn thận. Nhà môi giới tuyệt vời cũng là những khán giả tuyệt vời nhất. Họ biết bạn thân phải làm gì để giúp bạn. Khi gặp bạn lần đầu tiên, Vì môi giới viên ấy sẽ hỏi dồn các câu hỏi để tìm hiểu những gì bạn đang tìm kiếm và mong muốn của bạn. Tại sao bạn muốn có, cũng như bạn đánh giá khoản vay của mình có đủ khả năng chi trả. Hai, một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất trong khả năng chi trả. Như tôi đã bàn luận ở chương trước, khi mua nhà thường có sự khác biệt lớn giữa những gì bạn nghĩ mình đủ khả năng mua và những gì bạn thực sự có thể mua. Nếu bạn chưa nhận được phê duyệt tạm thời cho vay một khoản thế chấp, điều đầu tiên mà nhà môi giới hàng đầu sẽ làm là giúp bạn xác định một căn nhà với mức giá bạn có thể đảm đương. Nếu không, tối thiểu họ có thể tính toán số tài liệu của bạn và ước lượng phạm vi giá bạn nên chấp nhận là bao nhiêu. Họ cũng biết những khu dân cư nào chấp nhận mức đặt cọc thấp hoặc không cần đặt cọc và khu nào mức cọc cố định 20%. Chuyên gia môi giới tài ba sẽ giới thiệu bạn đến ít nhất 3 ngân hàng hoặc giúp bạn nhận được phê duyệt tạm thời cho một khoản vay thế chấp cụ thể. Ba, một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm của bạn, tìm đúng nhà, đúng địa điểm với mức giá phù hợp, không phải là dễ dàng. Nhà môi giới sẽ giúp bạn tìm ra chính xác những gì bạn đang tìm kiếm Và sau đó, chất giảm từng yếu tố xuống lúc có thể chấp nhận được Trong đó, họ sẽ thu lợi từ dịch vụ thống kê danh sách các lựa chọn Mastik Leshin Đây là một phần mềm trên máy tính dùng để tra cứu những căn nhà Được ra bán chỉ dành cho các chuyên gia có chứng chỉ hành nhà Nhà môi giới giỏi có thể khiến bạn phải bồng tối mắt tối mũi Và lãng phí thời gian của bạn với việc đi xem vô số bất động sản mà họ sẽ cung cấp cho bạn những lựa chọn trực tuyến, cho phép bạn tù hợp lựa chọn của mình trước khi thực sự bắt đầu các chuyến đi. Sau đó, họ sẽ hướng dẫn bạn đến những căn nhà mà bạn đã chọn và xem xét căn nhà nào phù hợp với bạn. 4. Một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ dạy bạn nhìn thị trường. Những nhà môi giới giỏi không chỉ biết những căn nhà đang bán trong khu vực cụ thể, mà còn có cả những khu vực lân cận. Họ có thể cho bạn biết tất cả lịch sử của khu vực, điều gì khiến khu vực này trở nên đặc biệt và đâu là địa điểm họ nhận định là một thị trường tiềm năng. Nếu bạn đang xem xét một khu vực mới phát triển, nhà môi giới có thể chia sẻ những gì họ biết về quá trình phát triển của khu và các kế hoạch trong tương lai. Năm. Một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ giúp bạn lựa chọn mức giá phù hợp để ra giá cho căn nhà bạn muốn mua và phương pháp đánh giá một đề nghị hỏi mua khi bạn đang muốn bán. Một khi tìm thấy căn nhà mình thích, bạn sẽ phải ra giá hỏi mua nó. Nếu đang bán bất động sản, bạn sẽ quyết định xem liệu nên chấp nhận hay từ chối đề nghị mình nhận được. Để đưa ra lựa chọn thông minh, bạn cần rất nhiều thông tin trong thời gian ngắn. Một chuyên gia môi giới làm nghề để giúp bạn có những thông tin đó nhanh nhất có thể. Quan trọng hơn, họ sẽ chạy số liệu, range cop cho bạn, cung cấp cho bạn một bản phân tích nhận yếu tố của các bất động sản để so sánh khu vực đã và đang được bán. 6. Một chuyên gia mua giới bất động sản tuyệt vời sẽ chỉ cho bạn phương pháp tăng lợi nhuận từ tài sản của mình từ thời điểm đi xe bất động sản. Nhà mua giới đã phải suy nghĩ những biện pháp có thể thực hiện để làm tăng giá trị của nó. Lắp đặt tủ chén mới trong nhà bếp, thay thảm, sửa chữa sàn gỗ cứng, phá bỏ một bức tường, mở rộng phía sau phòng ngủ và xây thêm một phòng tắm chính. Nhà môi giới giỏi sau khi xem xét bất động sản sẽ ngay lập tức đề xuất những lựa chọn để khiến nó thu hút và có giá trị hơn. Họ cũng sẽ giới thiệu với bạn các nhà thầu đáng tin cậy, nhằm biến những đề xuất đó trở thành hiện thực. Và họ cũng có thể giúp bạn sắp xếp căn nhà chuẩn bị bán, nói thẳng ra là tu tạo căn nhà đó đã trông đẹp nhất có thể đối với những người mua tiềm năng bảy, một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời sẽ nắm tay bạn, dù cho giao dịch mua bán đã kết thúc, quá trình hợp tất việc mua nhà tại văn phòng bảo chứng trong vài giờ đồng hồ thật sự đáng sợ. nhà môi giới chuyên nghiệp sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như cùng giải quyết tất cả các thủ tục giấy tờ. họ sẽ cùng bạn và luật sư kiểm tra giấy tờ, hợp tác chặt chẽ với bạn và phía ngân hàng cho vay hoặc nhà môi giới cho vay. Để đảm bảo khoản vay của bạn chính xác Và tất cả các tài liệu để kết thúc thỏa thuận cho vay đã đầy đủ 8. Khi bạn bán nhà Một chuyên nhà môi giới bất động sản tuyệt vời Sẽ thông táo tiếp thị cho bất động sản này Khi bạn quyết định bán nhà Nhà môi giới giỏi sẽ ra sức tiếp thị đó Ngoài việc giúp bạn bán tài sản bằng cách chỉnh trang lại Nỗ lực tiếp thị có thể bao gồm Việc chuẩn bị tài liệu quảng cáo hoặc tờ rơi bán hàng Chạy quảng cáo trên báo Tạp chí bất động sản và giúp tài sản của bạn được đăng tải trên MLS để tiếp thị giải thích trực tuyến. Đồng thời, họ cũng sẽ giới thiệu căn nhà của bạn cho những chuyên gia mua giới bất động sản khác cũng như những ai có ý định tìm nhà. Khi nhà môi giới bất động sản được trả công như thế nào? Các chuyên gia môi giới bất động sản hầu như luôn được trả hoa hồng. Có nghĩa là khi hoàn tất một thương vụ mua bán, họ sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm của giá mua, thông thường là 6%. Nói cách khác, nếu nhà được bán với giá 200.000 đô la thì chuyên gia môi giới bên mua và chuyên gia môi giới bên bán, còn được gọi là chuyên gia môi giới tìm kiếm, the listing sẽ được hưởng hoa hồng trị giá 12.000 đô la. Nói chung, họ chia hoa hồng 50-50. Hoa hồng này thường được khấu trừ từ tiền toán, tức là người bán phải chi trả. Nếu bạn là người bán, hãy ghi nhớ rằng Tiền hoa hồng cho môi giới có thể thương lượng. Nếu bạn đang tìm chuyên gia môi giới để giúp bạn bán bất động sản, hãy nhớ rằng, tùy thuộc vào từng kiểu thị trường, tiền hoa hồng hoàn toàn có thể được thương lượng được. Các chuyên gia môi giới bất động sản thường giảm giá cho người bán có kế hoạch mua một căn nhà khác với số tiền thu được sau khi bán. Với gia đình rằng, họ cũng sẽ xử lý giao dịch mua này. Vì vậy, nếu bạn đang dự định làm việc này, hãy đưa ra đề nghị với họ. Ngoài ra, nếu thị trường thực sự sốt kiểu ta bất động sản đang lên giá, mua giới bất động sản có thể sẵn sàng chiếc khấu hoa hồng. Vì họ biết, tài sản sẽ được chuyển nhượng nhanh chóng và không mất quá nhiều thời gian để bán. Mặt khác, nếu thị trường trì trệ hoặc bạn cứ hết giá quá cao cho bất động sản của mình, khi nhà mua giới bất động sản không thiếu sẽ không giảm giá cho bạn. Tiền hoa hồng tiêu chuẩn có thể được chiết khấu từ 6% xuống còn 5,5% hoặc thậm chí là 5%. Có vẻ không nhiều, nhưng nếu bạn có thể được giảm từ 6% xuống còn 5%, bạn sẽ tiết kiệm 2.000 đô la khi bán nhà với giá 200.000 đô la. Tiền hoa hồng thưởng thêm, khi do số bán bất động sản suy giảm hoặc thị trường thừa mới sản phẩm, tương tự nhà của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để bạn bán được nhà một cách hay ho để khiến bất động sản của bạn nổi bật hơn và bán được nhanh hơn là đề nghị trả thêm tiền thưởng cho môi giới của bạn. Thay vì mức trả 6%, bạn có thể đề nghị tiền hoa hồng lên 7% hoặc 8%, miễn là họ có thể tìm được người mua nhà của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. hoặc sẵn sàng trả cao hơn mức giá quy định. Đây không phải là chuyện duy tình xảy ra trước đây, và nó thực sự có thể đem lại phép màu ở Manhattan nơi tôi sống. Những người bán nhà sáng tạo thậm chí còn tặng chuyên gia môi giới TV màn hình plasma hay những chuyến du lịch đến Hawaii. Thậm chí trong một vài trường hợp, người ta thậm chí còn tặng xe hơi để khuyến khích chuyên gia môi giới bán hàng thanh hơn với giá mức cao hơn. Dù tiền hoa hồng được đẩy lên bao nhiêu, bạn nên biết rằng các chuyên gia môi giới thường không được hưởng toàn bộ số đó. Họ phải chia một phần hoa hồng cho công ty môi giới nơi họ làm việc. Ta cũng phải trả các chi phí liên quan đến tiếp thị bất động sản. Thực tế là, hầu hết các môi giới bất động sản chung quy đều kiếm tiền hoa hồng, nhưng nó không phải là một công việc dễ dàng. Hiểu rõ chuyên ngành của chuyên gia môi giới là một việc quan trọng, không phải chuyên lạ trong kinh doanh. Bất động sản thì một chuyên gia môi giới đại diện cho cả người mua và người bán trong cùng một giao dịch tài sản, mặc dù không phải là bất hợp pháp. Nhưng đây cũng không phải là phương án mà tôi sẽ đề xuất, vì khi bạn mua hoặc bán nhà, bạn nên tìm một người đại diện chỉ quan tâm đến lợi ích của bạn, chứ không nên một ai khác, để đảm bảo chắc chắn các chuyên gia mua giới sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Bạn hãy viết rõ trong bất kỳ và tất cả các văn bản giao dịch rằng người môi giới của bạn sẽ chỉ đại diện cho bạn và mình bạn. Nếu bạn là người mua, bạn có thể viết gì này trong một thỏa thuận của người mua. Theo cơ bản, khi nhà môi giới đã đồng ý cái hợp đồng có ghi rõ sẽ chỉ tập trung vào lợi ích tốt nhất của bạn, ta chỉ đại diện cho bạn chứ không phải có thêm người bán. Đổi lại, nhà môi giới có thể yêu cầu bạn cam kết để làm việc độc quyền với họ. Điều này trái ngược với việc điều chỉnh trên lệch giá để tìm được thỏa thuận tốt nhất bằng việc làm cùng lúc với nhiều chuyên gia môi giới khác nhau. Nếu bạn sẵn sàng kế thỏa thuận của người mua độc quyền, tôi khuyên bạn nên giới hạn trang kết của mình trong khoảng 60 ngày, thậm chí tốt hơn nữa là khoảng 30 ngày. Vì kỳ hàng ngắn sẽ thôi thuốc chuyên gia môi giới của bạn, làm việc chăm chỉ và nhanh chóng hơn. 3 ghi âm bổ sung miễn phí Nên sao để lựa chọn chuyên gia mua giới bất động sản tài giỏi? Khi bắt đầu chuyện này, tôi đã nói rằng là không nên thuê một chuyên gia mua giới thông thường, mà nên là một chuyên gia thật sự tài giỏi. Chỉ tổ giúp nhận biết nhà mua giới nghiêm túc với nhà, là việc họ có phải là thành viên của Hiệp hội Chuyên viên Môi giới Bất Động Sản Quốc gia NAR hay không? Tổ chức này cung cấp cả khóa đào tạo thường xuyên và các hội nghị chuyên để nhằm giúp các nhà môi giới luôn được cập nhật thông tin và phát triển kỹ năng của mình. Phần lớn các thành viên của NAR đều có biểu tượng chuyên viên môi giới, real talk, trên danh thiếp hoặc tiêu đề chức danh trong sở yếu lý lịch. Để biết thêm nhiều thông tin về các chuyên gia môi giới bất động sản cũng như chuyên viên môi giới và phương pháp tìm chuyên gia môi giới giỏi, bạn có thể nghe phần phỏng vấn tôi đã thực hiện với cựu chủ tịch cấp cao của NAR, đồng thời là chuyên viên kinh tế học cấp cao David Darrell. Hãy truy cập địa chỉ www.finishrisk.com và trung tâm dữ liệu triệu phú bất động sản tự thân. Phần phỏng vấn này chứa nhiều bí quyết hay ho. Và nó chính là món quà miễn phí mà tôi gửi tặng các bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên ghé trên mạng www.realtor.com để biết thêm về cách nhìn bồn chuyên viên mua giới và cả một căn nhà. cú lừa ngoại mục từ người cùng hợp tác thỉnh thoảng chuyên gia môi giới bất động sản sẽ cho bạn xem một căn nhà được đại diện bởi một người môi giới khác trong công ty của họ. Nếu gặp trường hợp này và bạn quyết định mua bất động sản đó, hợp đồng mua bán nhiều khả năng có một dòng ghi chú rằng người môi giới của bạn thực tế không đại diện cho bạn mà đại diện cho người bán. Trong trường hợp này, bạn bắt buộc phải mời luật sư. Đừng tin khi nhà môi giới của bạn đã bạn không cần lo lắng về điều đó. Nếu bạn ký hợp đồng, trong đó nói rằng Khi nhà môi giới của bạn đại diện cho người bán, bạn sẽ không được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, hãy nhờ một luật sư xem qua bản hợp đồng để đảm bảo mọi quyền lợi của bạn. 3 quy tắc cơ bản trong lựa chọn một chuyên gia môi giới bất động sản tuyệt vời, giống như tất cả những công việc khác thôi một nhà môi giới bất động sản tài giỏi, dựa vào của cảm nhận và phán đoán. Hãy tuần theo ba quy tắc sau. Quy tắc 1 được giới thiệu. Đừng ngần ngại khi bạn muốn thuê một chuyên gia bộ giới bất động sản. Hãy hỏi bạn bè, người thân, đồng nghiệp và hàng xóm của bạn về người gần đây nhất họ đã lựa chọn khi mua hoặc bán nhà. Mục tiêu của bạn là có ít nhất 3 lời giới thiệu để so sánh trước khi quyết định làm việc với ai. Quy tắc 2. Nếu không ai giới thiệu người phù hợp, đừng bỏ cuộc. Những lời giới thiệu thật đáng giả. Nhưng chúng không quá cần thiết. Nếu bạn không tìm được người phù hợp trong số những người được giới thiệu, đừng nản chí, hãy tiếp tục tìm kiếm. Có thể sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng chắc chắn không thể có chuyện bạn không tìm được một nhà môi giới giỏi. Trước khi bạn sống ở một vùng hẻo lánh. không không thì tôi cá rằng... Các cả tá công ty môi giới bất động sản có văn phòng đại diện hoặc trụ sở tại khu vực bạn sinh sống. hãy gọi cho ba công ty bạn thấy phù hợp nhất, yêu cầu gặp quản lý và bảo rằng bạn đang tìm kiếm một chuyên gia môi giới có kinh nghiệm khi làm việc với một người mới như bạn. Ngoài ra, các đại lý môi giới bất động sản thường thực hiện cuộc gọi lạnh. bạn cũng có thể tự mình làm một chút nghiên cứu. Tôi luôn tin rằng, thành công thường để lại dấu vết, nếu đang tìm một căn nhà trong một khu phố cụ thể, cách dễ dàng nhất để tìm được chuyên gia môi giới hàng đầu, chính là chỉ lá xe quanh khu vực và tìm kiếm tấm biển bán nhà ở phía trước. Khi bạn đã tìm thấy, hãy ghi lại tên của vị chuyên gia môi giới được ghi trên tấm biển đó và đánh dấu tên của người mà bạn thấy nhiều nhất. Nhà môi giới nào xuất hiện nhiều nhất thường là chuyên gia về phục vụ đó, đó là anh chàng hay cô nàng mà bạn có lẽ mong muốn. Quy tắc 3. Phỏng vấn, phỏng vấn và phỏng vấn. Đừng vội đưa ra chấp nhận hoặc trình lời của người khác. Nhà kẻ khi người ấy có lý lịch thật ấn tượng và nhà cả khi người đó được giới thiệu bởi người bạn thân thiết nhất của bạn. Đừng vội quyết định hợp tác với bất kỳ ai, cho đến khi cả hai tiến hành một cuộc phỏng vấn để thu tập đủ thông tin bạn cần biết. Khi gặp nhà môi giới bất động sản, tôi khuyên bạn nên hỏi những câu hỏi sau đây. Anh đã ở trong nhà bao lâu rồi? Anh bắt đầu làm công việc trong thị trường chuyên biệt này từ khi nào? Anh có bao nhiêu bất động sản đang chờ bán? Anh đang làm việc với bao nhiêu khách hàng? Anh đã thực hiện giao dịch trong năm ngoái tại khu vực mà tôi quan tâm. Tại sao tôi nên làm việc với anh chứ không phải những đối thủ cạnh tranh khác? Điều gì giúp anh trở thành một môi giới bất động sản nổi tiếng? Quy trình thực hiện của anh gồm những không nào? Anh làm việc với khách hàng như thế nào? Anh có đội ngũ hay trợ lý không? Tôi sẽ làm việc với họ hay với anh? Anh có thể cho tôi biết tên của khách hàng đã từng hợp tác, cũng có hoàn cảnh như tôi không? Những câu hỏi này có thể giúp bạn nhanh chóng loại bỏ nhà môi giới không phù hợp. Khi mới chuyển đến New York, tôi được bạn bè giới thiệu một nhà môi giới mà anh ta cho rằng rất đáng tin cậy. Nhưng chỉ trong vài phút, tôi biết người này không dành cho mình. Làm thế nào tôi biết điều đó hơn? khi tôi hỏi có bao nhiêu căn nhà mà anh ta đã bán hoặc giúp ai đó mua trong năm vừa qua tại khu phố tôi quan tâm? Anh ấy trả lời là không. Vì vậy, tôi cảm ơn anh ấy đã dành thời gian cho mình và tiếp tục công việc tìm kiếm nhà môi giới hàng đầu, đưa ra lời cam kết. Bạn đã nắm được công việc của các nhà môi giới bất động sản nhiều hơn 90%. Những người sẽ mua hoặc bán nhà thường biết. Tóm lại, bạn đã sẵn sàng để đi tiếp. Vì vậy, ngay bây giờ là một chuyện nhỏ nhặt thôi. Hãy tự cam kết rằng mình sẽ ra ngoài và phỏng vấn một vài chuyên gia môi giới bất động sản. Linh cảm của tôi cho rằng, rất nhanh thôi, bạn sẽ tìm được nhà môi giới bất động sản thực thụ đại diện cho mình. Làm việc với tư vị là một người ủng hộ và cố vấn để giúp bạn tìm được căn nhà thích hợp cho mình. Tại thời điểm này, bạn đã có đủ hiểu biết để tìm được một căn nhà tuyệt vời, được cấp vốn bởi một khoảng vài thể chất, thế là đầy đủ với một người mới như bạn. Nhưng để trở thành một triệu phú bất động sản tự thân, bạn sẽ cần nhiều thứ hơn là chỉ sở hữu một căn nhà. Trong chương tiếp theo, Tôi sẽ chia sẻ với bạn một hệ thống đơn giản được gọi là gói thanh toán 2 tuần một lần. Gói thanh toán khoảng vài thế chấp có thể giúp bạn tiết kiệm hàng chục nghìn đô la tiền trả lãi, có thể nhiều hơn và để rút ngắn thời gian. Bạn dành để trả sạch nợ chỉ trong 7 năm.